Chiều Dương Quân sải bước đi vào trong rừng, khi thấy không không tôn giả với cung Mỹ bất giác ngần ngời, vội bồng cung Mỹ vẫn còn hôn mê lên, giận dữ nhìn không không tôn giả, hỏi ngay. Tôn giả là ai? Chính tôn giả đã hãm hại con gái Lão Phu có phải không? Không không tôn giả giờ khóc giờ cười. Rõ là làm ơn mắc oán. Đoạn đưa tay chỉ thi thể hai vợ chồng Nam Giang độc kiên và nói. Kìa mới là kẻ đã hãm hại con gái tôn giá Chẳng liên quan gì đến không không tôn giả này cả Không không tôn giả sao Tôn giá chính là không không tôn giả Đã 50 năm ở trên không không đảo đó sao Không không tôn giả mỉm cười Chính lão phộ Triều Dương Quân vòng tay thi lễ và nói Vậy chính tôn giả đã cứu tiểu nữ rồi Xin đa tạ Không không tôn giả lắc đầu lão không muốn giành công lao của người khác, lệnh ái là do người khác cứu. triều dương quân ngạc nhiên. nơi đây ngoài tôn giả không còn người nào khác, không phải tôn giả cứu thì là ai? không không tôn giả cười. người đã cứu lệnh ái bởi không muốn gặp tôn giả đã bỏ đi rồi. triều dương quân trao mày. người đó là ai vậy? sở thiên vân triều dương quân giận dữ ngắt lời sở thiên vân sao lão phu thật là hận không thể lột ra hắn dạ vì lẽ gì tôn giá lại hận y đến như vậy triều dương quân thở dài hey. tiểu nữ cung mỹ vốn an phận thủ thường nhưng từ khi gặp hắn tiểu nữ đã hoàn toàn thay đổi chẳng phải bị hắn làm hại hay sao ngừng chốc lát lại nói tiếp Hôm trước Lão Phu có cứu đưa tiểu nữ về, nhưng tiểu nữ lại lén lút bỏ trốn, báo hại Lão Phu tìm kiếm khắp nơi. May thay lại gặp tại đây. Không không tôn giả thản nhiên cười đáp ngay. Vậy hoàn toàn trách sở thiên vân hay sao? Lẽ dễ nhiên không trách hắn thì trách ai? Không không tôn giả cười lạnh lùng. Chẳng hạn như bây giờ không nhờ một viên thánh tâm hoàn của sở thiên vân e rằng lệnh ái đã chết bởi xích phúc độc của nam giang độc kiêu giỏi sở thiên vân hết sức thắc mắc Thầm nhổ thánh tâm hoàn rõ ràng là của ông ấy vì sao ông ấy lại nói là của mình thế nhỉ đang suy nghĩ bỗng nghe công mỹ kêu lên một tiếng từ từ hồi tỉnh triều dương quân kích động lớn tiếng gọi ngay công mỹ công mỹ công mỹ chớp rồi mở bừng mắt ra Ngơ ngẩn nhìn quanh một hồi Ánh mắt mới hướng vào mặt của Triều Dương Quân trao chặt mày liễu và nói Phụ thân đó sao Triều Dương Quân sầm mặt Ta đây Lại bắt được ngươi nữa rồi Cùng Mỹ dãy ruộng Hãy buông nữ nhi ra đi Triều Dương Quân tức giận Con gái lớn thế này Mà chẳng ra thể thống cái gì cả Vậy còn ra thể thống gì nữa đây Từ nay ta sẽ không cho ngươi ra khỏi Triều Dương Cung một bước cung mỹ hét to phụ thân đừng có bức bách nữ nhị ha đó là tốt cho ngươi thôi cung mỹ bướng bỉnh và nói nữ nhi thà chết chứ quyết không để bị giam trong triều dương cụng triều dương quân giận dữ quát to dù ngươi có chết thật ta cũng quyết không để cho ngươi rời khỏi triều dương cụng cung mỹ gào to phụ thân định đối xử với nữ nhi như vậy thật sao triều dương quân nghiêm giọng hẳn ngươi cũng biết xưa nay ta nói một không hai cung mỹ bỗng ngửa mặt cười thảm thiết lớn tiếng và nói được rồi xin phụ thân thứ cho nữ nhi bất hiếu chưa dứt lời đã vung trưởng bổ thẳng xuống thiên linh của mình triều dương quân giật mình kinh hãi vội nắm tay nàng giữ lại và nói mỹ nhi sao ngươi lại dại dột thế này công mỹ khóc to làm người khổ quá chết đi còn hơn nàng khóc xuyên mướt hết sức thương tâm lại nghẹn ngào và nói phụ thân nếu còn thương nữ nhi xin hãy để nữ nhi chết đi cho giỏi sở thiên vân nghe lòng đau như cắt chàng cũng cảm nghĩ như công mỹ làm người quá khổ sống không bằng chết triều dương quân nghiến răng và nói sở thiên vân tên khốn kiếp cung mỹ từ từ ngưng khóc giọng não nề nói ngay phụ thân đừng có trách người ta đó là số mệnh triều dương quân hậm hực đến bây giờ ngươi vẫn còn bênh vực cho hắn sao cung mỹ lắc đầu nữ nhi bênh vực cho y làm cái gì nữ nhi chỉ nói đây là do số mình khổ hà tất oán trách người khác triều dương quân bỗng hỏi ngươi có biết những gì vừa xảy ra vừa qua hay không cung mỹ cười héo hắt sở thiên vân đã đuổi theo nữ nhi nữ nhi trốn vào trong khu rừng này thì bị hai người kia làm cho hôn mê bất tỉnh sau đó không còn biết gì nữa triều dương quân tức giận quắc mắt thì ra cái tên tiểu tử sở thiên vân đã đuổi theo ngươi đến đây vì sao vậy y muốn giải thích nguyên nhân đã cưới ả nha đầu họ bạch Triều Dương Quân thở phào, Vậy thì phải để hắn giải thích chứ Cùng Mỹ cười não nè Giải thích thì có ích gì đây Đằng nào thì y cũng cưới ả nha đầu họ bạch giỏi Thà là không gặp y Nữ nhi sẽ chẳng nghĩ đến nữa Triều Dương Quân lắc đầu Người đã cố chấp thế này Có lẽ ta cũng không sao khuyên được Khuyên cũng vô ích Nhưng ngươi có biết ai đã cứu ngươi hay không chính là tên tiểu tử ấy, hắn đã cho ngươi uống viên thánh tâm hoàn nhưng lại bỏ đi mất. Cung Mỹ chau chặt mày. Bây giờ nữ nhi không muốn nhắc đến y nữa. Triều Dương Quân gượng cười và nói: "Không nhắc cũng được, thôi hãy theo phụ thân về cung đi, một thời gian rồi ngươi cũng sẽ quên hắn thôi. Trên đời thiếu gì nam sinh anh tuấn siêu quần, đâu phải mỗi mình tên tiểu tử ấy đâu." Công Mỹ lắc đầu và nói Phụ thân đừng có can thiệp Hãy để cho nữ nhi tự quyết định Triều Dương Quân vội nói Trước nay chẳng phải phụ thân chăm bề triều chuộng người sao Phụ thân đã thán thính được tin tức Của ba vị tỷ tỷ kia chưa? Triều Dương Quân gật đầu Tình trạng tường tận tuy là không rõ Nhưng nghe nói họ đã thoát hiểm cả rồi Công Mỹ mừng rỡ vậy họ hiện giờ ở đâu triều dương quân trao mày nghe đâu ở bên thiên ngoại tâm ma tư mã lòng nhưng đích thực ở đâu thì phụ thân không rõ chả lẽ ngươi còn định đi tìm họ hay sao cung mỹ nghiêm giọng và nói vâng nữ nhi phải gặp họ một lần sau cuối rồi sau đó sẽ theo phụ thân trở về triều dương cung không bao giờ rời xa phụ thân nữa triều dương quân xúc động Mỹ Nhi nói thật đó chứ Cùng Mỹ gần giọng và nói Phụ thân trước giờ rất hiểu nữ nhi Chả lẽ không tin sao Triều Dương Quân vội nói Tên, tên, chúng ta đi thôi Phụ thân nhất định sẽ cùng Mỹ Nhi thăm gặp họ Để cho bốn người xung họp một phen. Nhưng nữ nhi còn cầu xin phụ thân một điều nữa Mỹ Nhi cứ nói đi Chỉ cần phụ thân đủ khả năng Nhất định sẽ chấp thuận Công Mỹ nghiêm giọng và nói Khi nào nữ nhi trở về triều Dương Cung Phụ thân nhất định phải xây cất một ngôi ni am Triều Dương Quân sửng sốt Ni am sao? Xây cất ni am chi vậy? Sở Thiên Vân nấp trên cây rúng động cõi lòng Công Mỹ não nùng và nói Nữ nhi sẽ thề phát quy y ăn chay niệm phật tu hành chọn đời trong am mỹ nhi tuổi còn trẻ sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ nữ nhi nói rất là nghiêm túc phụ thân có chấp thuận hay không triều dương quân đành nói thôi thì khi nào về đến triều dương cung hãng tính Cung mỹ cố chấp không được phụ thân phải chấp thuận trước đi nếu không nữ nhi quyết không trở về triều dương quân thở dài Thôi, thôi được Phụ thân chấp thuận Cung Mỹ chậm chậm đứng lên Bình thản và nói Chúng ta đi Triều Dương Quân vừa định cất bước Không không tôn giả bỗng nói Hãy khoản Triều Dương Quân ôm quyền thi lễ và nói Mặc dù tiểu nữ không phải do tôn giả cứu Nhưng Lão Phu vẫn cảm kích tôn giá Hôm nào có rảnh Mời hãy đến Triều Dương Cung một chuyến Lão Phu sẽ tiếp đón với lễ thượng khách Không không tôn giả lắc đầu. Lão Phu có một chút kiến nghị. Mong rằng công cô nương không nên làm cho sự thể trở nên quá tồi tệ. Dù xuất ra thì cũng nên để tóc lại đã. công Mỹ tiếp lời. Đó là việc của tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ tự lo liệu Lão Phu với sở thiên vân là vong niên chi giao. Kết nghĩa đệ huynh. Sở dĩ Lão Phu rời không không đảo chính là để tìm kiếm sở thiên vân. Rồi đây nhất định Lão Phu sẽ tìm gặp. Khi ấy Lão Phu sẽ cho y biết về mối si tình của cô nương Rất có thể y sẽ đổi ý cung Mỹ lắc đầu Không cần đâu Cô nương đã nhất quyết như vậy sao cung Mỹ nghiến răng và nói Khi nào gặp y Tiền bối hãy nói với y Là tiểu nữ hết sức căm hận y Không không tôn giả cho mày Rất có thể là y có nỗi khổ bất đắc dĩ Cô nương nên lượng thứ cho y Công Mỹ hét to Không, tiểu nữ không bao giờ lượng thứ trọi Đoạn quay sang Triều Dương Quân và nói phụ thân, chúng ta đi thôi Triều Dương Quân lại ôm quyền thi lễ Thật là thất lễ, mong tôn giá đừng có trách Đoạn cùng công Mỹ đi ra khỏi rừng Lát sau chỉ nghe tiếng chim vỗ cánh bay lên Hiển nhiên hai người đã cưỡi phụng bay khỏi Không không tôn giả buông tiếng thờ dài Cất tiếng và gọi Tiểu huynh đệ xuống đi thôi Liền tức thời Sở thiên vân nhẹ nhàng phi thân xuống Không không tôn giả lắc đầu và nói Có lẽ tiểu huynh đệ đã nghe rõ hết cả rồi Nên tính sao đây Sở thiên vân cho mày Chẳng còn có cách nào hơn Đành để sau hãng tính thôi Theo lão ca nhận thấy Vị cung cô nương này tính rất là kiên nghị Rất có thể sẽ phí phát làm ni cô thật đấy Cũng đành chịu vậy thôi Chứ tiểu đệ đâu có thể cưới hết họ được đấy Thôi hãy tạm dẹp qua vấn đề này đi Bây giờ tiểu đệ định tính dậy Báo thổ Tiểu đệ phải tìm bằng được Tam Thanh và Song Độc Nghe đâu bọn họ đã đầu nhập vào vạn tà môn rồi kia mà Nhưng vạn tà môn đã đưa họ đi đâu Tiểu đệ vẫn chưa tìm được chút manh mối Không không tôn giả thở dài Đại thù chưa báo Mà tiểu huynh đệ lại dính vào nhiều đàn bà như thế này Xem ra tiểu huynh đệ phải hết sức vất vả rồi đó Sở thiên vân quét mắt nhìn quanh Bỗng hỏi ngay Lão ca ca định đi đâu vậy Không không tôn giả cười thiểu não đáp ngay Lão ca rời khỏi không không đảo, mục đích chính là tìm tiểu huynh đệ, chứ còn biết đi đâu bây giờ Sở thiên vân cho mày Nhưng tiểu đệ đại thù chưa báo, hiện phải bôn ba đây đó, hiện cũng không có chỗ nào cố định Không không tôn giả cười nói Tiểu huynh đệ đừng có lo, lão ca ca không làm phiền tiểu huynh đệ đâu Chẳng giấu gì tiểu huynh đệ, lão ca phải đến Thái Sơn trước đến thăm Hàn Bang lão lão phải không? Không không tôn giả gật đầu và nhân tiện còn thăm vợ chồng nhạc thiên cự. À, hóa ra song thân dung tỷ cũng đến Thái Sơn rồi sao? Họ không đến Thái Sơn thì đi đâu? Thú thật họ tưởng nhạc dung đi cùng với tiểu huynh đệ và cũng đã xem tiểu huynh đệ là đồng sàng khoái tế. Nếu họ biết sự thật như thế này thì sở thiên vân đỏ mặt thật là tệ hại đến cực độ tiểu đệ phải làm sao đây không không tôn giả cười bí ẩn và nói làm sao thì tiểu huynh đệ tự quyết định lấy lão ca ca không thay thế được thế nhưng khi gặp hàn Bang lão lão và vợ chồng nhà thiên cử lão ca biết nói với họ sao đây sở thiên vân cho mày nói sao thì tùy lão ca ca thôi cứ nói rằng sở thiên vân này rất có lỗi với họ khi nào báo xong đại thù Nhất định sẽ tìm cách báo đáp họ cũng đành vậy thôi Ôi lão ca ca phải chia tay với tiểu huynh đệ rồi đây Sở thiên vân buồn bã gật đầu Lão ca ca hãy bảo trọng Không không tôn giả mỉm cười Tiểu huynh đệ cũng phải bảo trọng Hy vọng có thể gặp lại nhau tại Thái Sợn Thế là hai người quyến luyến chia tay nhau sở thiên vân bước chân chiếu nặng ra khỏi rừng thậm chí không đủ can đảm ngoảnh lại nhìn đi được hơn nửa dặm chàng mới dám quay đầu lại dĩ nhiên sau lưng không còn bóng dáng của không không tôn giả đâu nữa chàng với cõi lòng trĩu nặng tiếp tục phóng đi nhưng không biết mình đi đâu và cũng không bận tâm đến điều ấy tưởng chừng như cứ phóng đi như thế này mới có thể khiến cho cõi lòng nhẹ nhõm chàng rõ đã trải qua bao lâu và đi được bao xa Khi chàng bình tĩnh lại Thì thấy mình đang ở trong một vùng núi hoang tàn Và thời gian cũng đã sau hoàng hôn Chàng giật mình kinh hãi Sao mình lại thất thần đến thế này Nhưng hiện thực Dẫu sao cũng là hiện thực Trước tiên chàng phải làm rõ mình đang ở đâu Và tìm cách ra khỏi vùng rừng núi bừa bộn này Chàng dừng bước đứng thừ ra tại chỗ Thì ra lúc này trời đã sầm tối Chỉ thấy bốn bề núi non chập trùng Không tìm ra được lối ra nào cả Chàng ủ rột buông tiếng thở dài Ngồi bệt xuống đất Thơ thần như kẻ mất hồn Bỗng chàng thấy trong lùm cỏ không xa Có một bóng đen thấp thoáng Rồi thì một bóng người rón rén tiến về phía chàng Sở thiên vân võ cao gan cả Và như không hay biết Tiếp tục ngồi yên Bóng người ấy dừng lại cách chàng chừng hai trượng Khẽ cất tiếng hỏi rằng Có phải sở thiên vân đó không? Sở thiên vân kinh ngạc Khẽ quát hỏi ngay, Tôn giá là ai? Bóng người ấy ấp úng và nói, lão ô là Huệ Thiên Lý, Đầu một cái bang phân đà Thiên Nam. Huệ Thiên Lý sao? Sở Thiên Vân tức giận, Tung mình lao tới, Chộp lấy vào cổ tay người ấy và quát. Có lẽ người cũng là yêu nghiệt của vạn tà môn chứ dậy." Người ấy bị kiềm chế, Kinh hãi nói ngay, Chẳng lẽ Lão Ô đã nhận lầm người sao? Sở Thiên Vân cười khẩy Người không hề nhận lầm người Chính Sở Mỗ mới nhận lầm người thôi Vì sao Sở Thiếu Hiệp đối xử với Lão Ô thế này? Sở Thiên Vân ngạc nhiên nhìn kỹ người ấy Thấy đối phương quả thật là một Lão khiếu hóa Trên gương mặt thật thà đầy vẻ kinh hoàng Sở Thiên Vân nhìn chốt vào mắt đối phương hỏi ngay tôn giá là huệ đương gia thật sao? huệ thiên lý vội nói lão ô sao dám dối gạt sở thiếu hiệp sở thiên vân trao mày phấn đà thiên nam bị vạn tà môn ám toán toàn bộ đã bị sát hại vì sao tôn giá lại bình an vô sự huệ thiên lý thở dài phấn đà thiên nam quả thật đã bị vạn tà môn hủy diệt nhưng lão ô nhờ có việc đi khỏi nên thoát nạn Mới khiến Sở Thiếu Hiệp hoài nghi như thế này. Sở Thiên Vân buông tay ra, cười gượng và nói. Vậy là tại Hạ đã đang nghi rồi, có tin tức gì không? Huệ Thiên Lý nghiêm giọng: Tệ bang chủ đã bị Vạn Phương Tà Tôn bắt giữ. Cùng quỷ diện Ngọc Lang cũng sắp đến đây rồi. Vậy là tin này đúng sự thật sao? Huệ Thiên Lý gật đầu. Thật hoàn toàn... Theo Lão Phu được biết, lát nữa đây sẽ đi qua Ngọc Bách Phong. Ngọc Bách Phong ở đâu? Huệ Thiên Lý chỉ tay và nói. Ở kia. Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn theo, quả thấy bên trái không có xa, có một ngọn núi hiểm trở. Huệ Thiên Lý lại chỉ tay về phía trước và nói. Nhìn từ đó có thể trông thấy rõ con đường dưới chân núi. Nếu họ đi ngang qua, hoàn toàn nằm trong tầm mắt sở thiên vân chú mắt nhìn quả thấy qua kẽ cành lá có thể nhìn xuống dưới chân ngọc bách phong trong màn đêm nhập nhòa vẫn trông thấy rất là rõ ràng chàng thở ra một hơi dài đoạn hỏi ngay thế có biết những người nào áp giải hay không huệ thiên lý thở dài họ đều là võ lâm cao thủ chỉ ít cũng phải trên mười người sở thiên vân cho mày huệ đương ra ở đây Là để cứu quý bang chủ và quỷ diện Ngọc Lan sao? Vâng. Hẳn là Huệ đương gia đã có mời cao thủ đến giúp phải không? Huệ Thiên Lý lắc đầu. Đệ tử Phân Đà Thiên Nam hầu hết đã bị tử thương. Lão ô trước vị thấp hèn sao có thể mời được cao thủ? Chỉ có mười mấy đệ tử tệ bang mà thôi. Sở Thiên Vân cho mày. Với mười mấy đệ tử của cái bang Để đối phó với mười mấy cao thủ vạn tà môn Chả khác gì theo thân lao vào lửa đỏ Tự tìm cái chết còn gì Huệ thiên lý thở dài <cười> Lão ô cũng biết như vậy Nhưng chẳng thể không cố hết sức mình Rồi thì tùy ở số trời định đoạt thôi Sở thiên vân cảm khái Huệ đương ra quả thật là nghĩa dũng can trường Tại hạ vô cùng kính phục Sở Thiếu Hiệp quá khẹn Huệ Thiên Lý ngừng chốc lát Phấn khởi nói tiếp Bây giờ đã có Sở Thiếu Hiệp Thật là may mắn Đây là phúc đức của tệ bang Hẳn là tệ bang chủ được cứu Nên mới xui khiến Sở Thiếu Hiệp Sở Thiên Vân khích động Nói ngay Tại hạ xin cố hết sức mình Giải cứu cho tang bang chủ Huệ Thiên Lý mừng rỡ lão ô xin tạ ơn Sở Thiếu Hiệp trước đoàn vòng tay xá dài nói tiếp lão ô phải đi bố trí lại nhân thủ xin sở thiếu hiệp hãy chờ trong chốc lát sở thiên vân gật đầu huệ đứng ra cớ đi đi tại hạ có thể giám sát đường đi dưới chân núi huệ thiên lý liền quay người phóng đi sở thiên vân cũng liền ổn định tâm thần chăm chú nhìn xuống con đường dưới chân núi cũng thời gian một tuần trà sau Bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân rất là khẽ Không cần ngoảnh lại Sở Thiên Vân cũng biết đó là Huệ Thiên Lý Bèn khẽ hỏi ngay Đã về rồi sao? Chỉ nghe một giọng lạnh tanh nói ngay Ai đã về? Sở Thiên Vân giật mình Quay phát lại nhìn Bất giác bàng hoàng sửng sốt Thì ra người ấy không phải là Huệ Thiên Lý Mà là Vạn Phương Tà Tôn Với khăn đỏ che mặt dáng người thấp bé và mặc áo dài tím sở thiên vân đứng phát dậy cười khẩy nói ngay hè cuộc gặp gỡ hôm nay quả là bất ngờ nhưng lòng chàng căng thẳng đến cực độ đời chàng nằm mơ cũng chẳng ngờ tại đây trong lúc này lại gặp lão ma đầu vạn phương tà tôn lữ vô danh vạn phương tà tôn cười sắc lạnh và nói vì một tên nhãi danh ngươi mà bản tôn chủ phải đích thân đến đây Ngươi dù chết rồi cũng rất vinh dự Sở thiên vân nghiến răng Ai sống chết cũng chưa biết chừng Vạn phương tà tôn phá lên cười Ngươi có bao nhiêu tài nghệ mà dám đối đầu với bản tôn chủ chứ Sở thiên vân cười mai mỉa Trên núi thanh thành sở mỗ đã từng chứng kiến tôn giá thụ trọng thượng Vạn phương tà tôn tức giận quá to Đó là bồn tôn chủ bị trung kế của lão hòa thượng kia Nếu bằng vào chân tài thực học Có lẽ y đã chết dưới tay bản tôn chủ rồi đó Thương thế của tôn giá đã khỏi hẳn chưa Sắp chết đến nơi Còn buông lời xúc phạm với bồn tôn chủ sao Người thật là to gạn Sở thiên vân thản nhiên cười và nói Hôm nay giữa hai ta Hẳn phải có một mất một con chữ gì Vạn phương tà tôn đanh giọng Ngươi nói rất đúng Nhưng trước khi động thủ Sở mỗ muốn thỉnh giáo một điều Ngươi có điều gì chết không nhắm mắt cứ nói ra đi Đầu mục cái bang Huê Thiên Lý Cũng là thủ hạ của tôn giá phải không Vạn phương tà tôn lắc đầu bổn tôn chủ không muốn vu oan cho kẻ khác Kẻ khi nãy đúng là đầu mục của cái bang thật đó Sở Thiên Vân nghiến rằng Bây giờ hai ta có thể động thủ rồi đó Choang lên một tiếng Huyền Ngọc Kiếm đã tuốt ra cầm tay Vạn phương tà tôn lắc đầu cười và nói Đừng có vội Bản tôn chủ còn đều cần hỏi nữa đây Sở Thiên Vân cười khẩy. Nhưng sở mẫu đâu bắt buộc phải trả lời câu hỏi của tôn giá Vạn phương tà tôn cười và nói Bản tôn chủ có cách khiến ngươi phải trả lời đoạn trầm giọng hỏi tiếp cuồng tăng cổ ba ở đâu bổn tôn chủ đã thề phải băm vằm y ra làm muôn mảnh chỉ ngươi nói ra tung tích của y bổn tôn chủ sẽ cho ngươi chết một cách nhanh chóng sở thiên vân cười khẩy sở mẫu không biết đó là sự thật chàng quả không biết cuồng tăng với bạch mai đang ở đâu vạn phương tà tôn tức giận gằn giọng và nói Đúng là rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt Nhất định phải bổn tôn chủ bắt ngươi Rồi dùng cực hình bức cung Ngươi mới chịu khai ra sao Sở Thiên Vân thản nhiên cười và nói Nếu như tôn giá đủ bản lĩnh Vạn phương Tà tôn tức tối Thôi được rồi Hãy tạm gác qua mấy vấn đề ấy Thế còn ly hồn tiêu thì sao Ta đã tặng cho người khác rồi tặng cho người khác rồi sao ai vậy thiên ngoại huyết ma cổ hùng vạn phương tà tôn thoáng ngần người nói láo sở thiên vân nghiêm giọng đó là sự thật tin hay không tùy tôn giá vạn phương tà tôn bán tín bán nghi thiên ngoại huyết ma đâu phải bạn thân của ngươi vì sao ngươi lại tặng ly hồn tiêu cho hắn chứ Sở Thiên Vân nghiến răng Nói đúng hơn là bị lão ta cướp đoạt Cướp là cướp Tặng là tặng Đâu thể lẫn lộn được đây Sở Thiên Vân lắc đầu Bởi vì lão ta bắt giữ một người bạn của sở mẫu Dùng tính mạng người đó Uy hiếp sở mẫu buộc phải dùng ly hồn tiêu trao đổi Vậy khác gì cướp đoạt đây Vạn phương tà tôn lầm bầm Khổn kiếp Thật là chi nhân chi diện Bất chi tâm Hả tôn giá mắng ai khốn kiếp hả vạn phương tà tôn không đáp mà lại hỏi ngay ngươi nói đúng sự thật chứ tin hay không tùy tôn giá vạn phương tà tôn chậm chậm tiến tới gằn giọng và nói bớt luận thật hay là giả bổn tôn chủ cũng có cách điều tra ra được bây giờ ngươi có chịu đi theo bổn tôn chủ hay không sở thiên vân ngạc nhiên đi đầu Vạn phương tà tôn nghiến răng và nói Đi gặp thiên ngoại huyết ma đối chất Sở thiên vân cười khẩy. Chỉ cần tôn giá thắng được đoàn kiếm trong tay sở mẫu Sở mẫu sẽ đi theo tôn giá Vạn phương tà tôn cười Nghe nói ngươi là người thông minh Sao lại hồ đồ thế này Đoạn dịu giọng nói tiếp Bổn tôn chủ với ngươi không thù không oán Hơn nữa, bổn tôn chủ rất quý trọng hiện tại. Chúng ta không thể nói chuyện với nhau một cách bình hòa hay sao. Sở thiên vân khinh miệt cười to. Chính ta bất lưỡng lập, trung gian khó thuận hòa, có gì để nói kia chứ? Vạn phương tà tôn thản nhiên cười. Kẻ thắng là vương hầu, kẻ bại là giặc cướp. Chỉ cần bản tôn chủ chinh phục giang hồ, nhất thống võ lậm, trở thành chí tôn thiên hạ ai còn dám phê phán bổn tôn chủ chứ sở thiên vân cười khẩy đó chỉ là mơ tưởng không bao giờ trở thành sự thật được đâu bất luận mơ tưởng hay là sự thật song ít ra hiện nay bổn tôn chủ đang khống chế cục diện trên giang hộ thật là tôn chủ muốn dậy chúng ta bắt tay hòa thuận bổn tôn chủ sẽ giao ngươi chức vụ cao nhất trong vạn tả mộn Sở Thiên Vân cười khỉnh Tôn giá đã lầm người rồi Sở Thiên Vân này thà chết chứ không bao giờ hợp tác với bọn tà mạ Hả? Sức nhẫn nhịn của bổn tôn chủ có hạn Tốt hơn ngươi đừng làm bổn tôn chủ nổi giận Sở Thiên Vân vung vẫy huyền ngọc kiếm trong tay Thách thức và nói Tốt hơn tôn giá hãy mau nổi giận đi Chúng ta quyết một phen sinh tử thư khủng Vạn Phương Tà Tôn nghiến răng. "Bổn Tôn chủ đã hết sức khoan dung, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ thì chỉ có một con đường chết mà thôi." Trước khi phân thắng bại, Tôn Giá không nên nói khoác là hơn "Tuổi ngươi còn trẻ, chẳng lẽ không biết quý tiếc sinh mạng mình thật sao?" Sở Thiên Vân gằn giọng. "Tôn Giá có thể tuốt binh khí ra được giỏi." Vạn Phương Tà Tôn cười tự phụ. Đối phó với một nhãi danh như ngây mà bổn tôn chủ cần dùng minh phí thì thật là làm trò cười cho thiên hạ. Vậy thì sở mỗ động thủ đây. Đoạn liền vung huyền ngọc kiếm thi triển chiêu huyền ngọc tán sát. Chỉ thấy ánh kiếm dập trời, hệt như một làn mưa phủ chụp xuống người của vạn phương tà tôn. Vạn phương tà tôn cười khẩy và nói Tài nghệ soàng xỉnh thế này mà cũng dám múa may trước mặt bổn tôn chủ sao đồng thời song trưởng vung động một luồng kinh lực như vũ bão xô ra sở thiên vân giật mình kinh hãi bởi trường lực của vạn phương tà tôn chẳng những khiến kiếm chiêu của chàng không sao thi triển nổi mà còn đẩy chàng bật lui liên tiếp song chàng biết đây là một cuộc chiến sinh tử vận hết toàn lực và thi triển tuyệt chiêu tấn công tới tấp nhưng vạn phương tà tôn công lực cao sâu khôn lường mặc cho sở thiên vân tấn công y đến mấy cũng chẳng làm gì được y trái lại còn bị y bước lui lia lịa. Vạn Phương Tà Tôn cười to và nói: "Tiểu tử, người bại chắc rồi, hay ném kiếm, hàng phục là hận." Sở Thiên Vân nghiến răng nói ngay: "Nam nhi đại trượng phu, thà làm ngọc nát chứ quyết không chịu làm ngói lạnh." Kiếm chiêu càng thêm nhanh và hung mãnh, nhưng thoái lui lại càng nhanh hơn. Thì ra Vạn Phương Tà Tôn đã gia tăng thêm công lực Bỗng vạn phương tà tôn hét to. Tiểu tử ngươi không còn lui được nữa đâu. Đồng thời cũng đã thu trưởng về, lui lại sau một bước. Sở Thiên Vân nghiến rằng, Lão mà, sao không đồng thủ tiếp đi? Vạn phương tà tôn cười và nói, Đành rằng ngươi là cao thủ bậc nhất trong võ lâm, nhưng so với bản y tôn chủ thì thật là còn kém quá xa. Bản tôn chủ không muốn sát hại ngươi nên... Sở Thiên Vân tức giận quát ngay Sở mỗ không thèm nhận hào ý ấy Đoạn liền vung động huyền ngọc tấn công Vạn phương tà tôn thở dài và nói hey, Người thật cố chấp Đồng thời song trưởng lại vung ra Lại đẩy lui Sở Thiên Vân lại ba bước Nhưng y không đuổi tới Đứng yên và nói Sở Thiên Vân Người biết sau lưng người là nơi nào hay không sở thiên vân cười khẩy đầm dòng hang hổ là cùng chớ dậy cũng chẳng khác là bao đó là quỷ sâu rản sâu hơn vạn trượng rơi xuống chắc chắn thịt nát xương tan tuyệt đối không thể sống còn sở thiên vân bây giờ mới phát hiện mình đã lui đến bên bờ vực bên dưới xương mây giang phủ chẳng rõ bao sâu có lẽ lời nói của vạn phương tà tôn không sai song chàng tính toán rất nhanh Võ công của Vạn Phương Tà Tôn Cao hơn chàng nhiều Nếu tiếp tục chống cự, Tất sẽ bị kiềm chế Thay vì bắt giữ chịu nhục Chi bằng phóng xuống vực thẳm này Tuy rằng khả năng chết nhiều hơn Nhưng còn có chút hy vọng sống Nghĩ vậy Chàng liền buông tiếng cười vang như điên dại Vạn Phương Tà Tôn thắc mắc Hỏi ngay Người cười cái gì vậy hả Sở Thiên Vân ngưng cười và nói Cười lão mơ mộng hảo huyền Ý muốn của lão không bao giờ thực hiện được đâu Tạm biệt Đoạn liền quay người tung mình Phóng xuống vực thẳm Vạn phương tà tôn không ngờ có vậy Vội hét to Không nên Đồng thời tay phải vung lên tung ra một luồng trường lực Xoay tròn định cuốn lấy sở thiên vân Trở vào Xong sở thiên vân đã quyết ý phóng xuống vực Thế lao quá nhanh Vạn phương tà tôn dù võ công cao đến mấy Cũng chẳng kịp cứu vãn Đành trơ mắt nhìn sở thiên vân rơi xuống vực chớp mắt đã khuất dạng trong xương mù Vạn phương tà tôn thở dài và nghĩ Thật là đáng tiếc cho một bậc kỳ tài võ lâm. Y đứng bên bờ vực hồi lâu Mới chậm chậm quay người khoát tay và nói Ra đây Liên tức hai bóng người áo đen Từ trong cánh rừng bên cạnh phóng ra Đến trước mặt vạn phương tà tôn Thi lễ và nói Thuộc hạ tham kiến tôn trộn Vạn phương tà tôn thở dài và nói Tên tiểu tử họ sở đã phóng xuống đây rồi Một người áo đen tiếp lời Đó là hắn bạc phúc yểu mạng Tôn chủ có cần thuộc hạ xuống vác thi thể hắn lên hay không? Không cần Quỷ sâu giản này không phải người thường có thể xuống được đâu Thôi hãy mặc hắn Hai người áo đen vâng dạ lia lịa. Vạn phương tà tôn nói tiếp Hãy tức tốc truyền lệnh khắp nơi. Tất cả thuộc hạ bổn môn. Từ đà chủ trở lên. Nội trong một ngày tề tựu thiên nam. Bổn tôn chủ có đại sự tuyên bố. Tuân mạnh. Hai người áo đen cung kính thi lễ. Quay người phóng đi. Phút chốc mất dạng. Vạn phương tà tôn bước chân chịu nặng. Bước đi xuống núi. Hãy nói về sở thiên vân. Chàng tự nghĩ sẽ chết chắc. Nên không hề vận công đề kháng. Bởi vực sâu vạn trượng. Dù có vận công đề kháng cũng vô ích Chàng chỉ cảm thấy người rơi xuống Mỗi lúc một nhanh hơn Sau cùng bình một tiếng Chàng không còn biết gì nữa Thế nhưng chàng không chết Chàng biết trải qua bao lâu Chàng từ từ hồi tỉnh Mở mắt ra cảm thấy tinh thần sảng khoái Tạng phủ điều hòa Không một chút dấu hiệu thọ thương Chàng đứng bật dậy Đảo mắt nhìn xung quanh Thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm rất là âm u bốn bề tĩnh lặng không một bóng người chàng với tâm trạng đầy thắc mắc ra khỏi rừng phóng mắt nhìn thấy bốn bề toàn là núi cao chót vót chàng chậm chậm đi đến bên dòng suối giữa sơn cốc khi trông thấy bóng dáng mình dưới suối chàng bất giác ngần người thì ra chàng không phải không thọ thương mà là những vết thương đã lành qua vết máu còn động lại tại mặt và cổ chàng biết mình đã từng thọ thương rất nặng chàng lại sờ mó khắp người thương tích đều đã lành lặn. Vì sao thế nhỉ? chàng thờ người ra nghĩ ngợi. Bỗng có tiếng bước chân chậm chậm đi đến, chàng kinh ngạc quay qua nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng dáng tha thướt bước đến gần. Sở Thiên Vân ngây ngẩn nhìn thiếu nữ đó và nói: "Cô nương?" Thiếu nữ áo trắng chúm chím cười đáp ngay: "Công tử đã khỏe rồi sao?" Đây đây không phải là âm gian sao Công tử nghĩ vớ vẩn gì thế Công tử chỉ bị thương soàng thôi Giờ đã khỏi rồi Mà vì sao công tử lại bị rơi xuống đây vậy Sở thiên vân cười gượng đáp ngay Tài hạ bị kẻ khác đánh rơi xuống Đà tạ cô nương đã cứu giúp Tài hạ không biết nên cảm tạ thế nào mới phải Vừa nói vừa vòng tay xá dài Tiểu nữ áo trắng vội tránh sang bên nói ngay Không phải tiểu nữ công tử đừng cảm tạ tiểu nữ Sở thiên vân ngạc nhiên Chẳng lẽ không phải cô nương đã cứu tại hạ sao Tiểu nữ đâu giỏi đến vậy Chính chủ nhân tiểu nữ đã cứu công tử đấy Quý chủ nhân ở đâu vậy Ở trong cánh rừng kia Thế đây không phải là quỷ sầu giản hay sao Phải chứ Theo tại Hạ biết thì đây là một nơi chết chóc khủng khiếp, chẳng lẽ lại có người ở sao? Không có người ở chẳng lẽ công tử nói chuyện với ma sao? Đó, đó chính là điều tại Hạ lấy làm lạ. Sở dĩ mọi người nghĩ đây là một nơi khủng khiếp, bởi tường lầm quỷ sâu giản này rất là sâu và không có lối ra, nhưng sự thật lại khác hẳn. Nhưng đích thực những người rơi xuống hoặc vào thăm dò đều không có một ai trở ra, vậy là sao? thiếu nữ áo trắng phì cười đó là vì võ công họ quá kém cỏi không bị rơi chết cũng bị tệ chủ nhân giết chết bởi tệ chủ nhân có một lệnh cấm là không cho bất cứ người nào biết được bí mật quỷ sâu rản sống ra khỏi đây sở thiên vân giận người nói ngay quý chủ nhân cao tánh đại danh là gì vậy thiếu nữ áo trắng lắc đầu đó là do tệ chủ nhân tự quyết định tiểu nữ không dám nói Hẳn là Tài Hạ cũng cùng chung số phận không thể sống rời khỏi đây chứ gì? Đó cũng là tùy ý của chủ nhân thôi. Nào, chúng ta đi, đừng để cho chủ nhân phải chờ lâu. Đi gặp quý chủ nhân phải không? Phải, công tử sợ sao? Tài Hạ sợ gì cơ chứ? Tệ chủ nhân là người rất là nghiêm khắc. Nếu công tử trả lời không đúng, rất có thể sẽ hạ sát công tử ngay. Sở Thiên Vân cười đáp ngay Tính mạng tại hạ kể như đã nhặt lại được Dù bị quý chủ nhân hạ sát cũng chẳng có gì đáng tiếc Và lại chưa chắc quý chủ nhân đã hạ sát được tại hạ Thiếu nữ áo trắng trầm ngâm Phải rồi, dường như tệ chủ nhân đối với công tử khác hẳn với mọi người Công tử có biết mình bị thọ thương nặng đến mức nào hay không? Sở Thiên Vân lắc đầu từ khi rơi xuống đến giờ tại hạ vừa hồi tỉnh không biết cái gì cả đâu công tử mặt đầy máu đầu thủng một lỗ to tệ chủ nhân đã dùng loại thuốc tốt nhất băng bó cho công tử và cho công tử uống tục mệnh hoàn để điều trị nội thương nhờ vậy mới cứu được công tử cô nương vẫn không chịu cho biết quý chủ nhân là ai sao thiếu nữ áo trắng nhoẻn cười và nói đằng nào lát nữa công tử sẽ gặp hà tất phải hỏi làm gì đoạn quay người thưa tha đi về phía cánh rừng kia. trong rừng hết sức yên tĩnh, tuy cảnh sắc thiên nhiên, song chẳng khác gì thế ngoại đào viên. trong sâu có một mỏm đá núi nhô ra, trên mỏm núi có một hang động nửa thiên nhiên nửa nhân tạo. sở thiên vân định thần nhìn chỉ thấy trong động dường như rất là sáng tỏ và rộng, nhưng yên ắng không trông thấy gì cả. thiếu nữ áo trắng thả chậm bước nói ngay đến rồi đó. Chúng tôi ở trong sân động này đây. Đoạn dẫn trước đi vào trong động. Sở thiên vân tiếp theo bước sau, thấy trong động quả là rất sáng và sạch. Trước mặt là một gian thạch thất rộng hơn trượng, nhưng sự trần thiết rất là đơn sơ. Chỉ có bàn và ghế đá, ngoài ra không còn gì khác. Thiếu nữ áo trắng khẽ nói. Công tử hãy ở đây chờ, để tiểu nữ vào xem chủ nhân đã thức giấc chưa." Đoạn quay người đi sang một gian thạch thất khác, thì ra trong động, lối đi khúc khỉu, có rất nhiều thạch thất, hệt như một tòa trang viện. Sở Thiên Vân đành ngồi xuống gây đá, với nỗi lòng hết sức thắc mắc, ngồi chờ. Chừng một tuần trà sau, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên. Thiếu nữ áo trắng dìu một người đàn bà áo trắng chậm chậm đi ra. Sở Thiên Vân vội đứng lên, vòng tay xá dài và nói. Tại hạ Sở Thiên Vân bái tạ ơn cứu mạng Người đàn bà áo trắng kho mình đáp lễ Xin mời công tử ngồi Đoạn tự ngồi xuống ghế Sở Thiên Vân liếc mắt nhìn thấy đối phương lụa trắng che mặt Không rõ dung mạo và tuổi tác Chàng đang ngồi xuống hỏi ngay Thỉnh giáo phu nhân đại danh là Vị vong nhận Sở Thiên Vân ngẩn ngầy Vậy đâu là thích hợp để xưng hô phu nhận Vị vong nhân chua sót Lão thân bởi chồng đã chết Mà nhảy xuống vực tuẫn tiết Mà không chết mới xưng là vị vong nhân Không muốn nhắc đến những chuyện trước kia nữa Sở thiên vân thở dài Vậy tiền bối cũng là người thương tâm rồi Lão thân tuy là người thương tâm Nhưng lúc xưa có nhảy xuống vực tuẫn thân Cũng được rất nhiều sót thương ca ngợi Rất tiếc lão thân lại chưa chết Đã làm nhục danh tiết ấy Tại hạ không hiểu Hồi hơn 40 năm trước Lão thân kết hôn Thì chồng chết Lão thân đã chọn quỷ sầu giả này tuẫn thận Vị vong nhân buông tiếng thở dài Cảm khái Xót xa Nói tiếp Nhưng rất tiếc lão thân đã không chết Sau đó cứ trú trong sơn cốc này Sở thiên vân đưa mắt nhìn thiếu nữ áo trắng Vậy vị cô nương này cũng là nhảy vực tìm chết như lão thần, nhưng đã được lão thần cứu, rồi ở lại đây giúp lão thần làm chút việc vặt, cũng bớt buồn đi rất nhiều. Sở Thiên Vân không ngớt cảm khái, thở dài và nói. Tại hạ chẳng may bị người đánh rơi xuống vực, đã được tiên bối cứu giúp, chẳng khác phụ mẫu tái sinh. Nhưng khi nãy nghe vị cô nương này bảo tiên bối không cho người sống rời khỏi đây, chẳng hay là... Vị vong nhân lắc đầu Công tử có thể kể là người duy nhất ngoại lệ Vậy hẳn tiên bối có chỗ cần dùng đến tại hạ chứ gì Vị vong nhân cười và nói Công tử thông minh lắm Lại đây, lão thân có mấy vật muốn cho công tử xem Đoạn đứng lên, cất bước đi ra ngoài Sở thiên vân cũng đành với nỗi lòng đầy thắc mắc đi theo sau Ra khỏi thạch thất Vị vong nhân đi vào con đường hầm Rất là nhiều khúc khỉu, nhưng rất bằng phẳng Hiển nhiên là do bàn tay con người làm nên Rẽ qua mấy khúc quanh Sở Thiên Vân không còn phân biệt được phương hướng nữa Vị vong nhân tiếp tục bước đi, cười và nói Sơn động này có rất nhiều ngõ ngách Lúc lão thân mới đến, phải hơn 70 ngày mới tìm được lối ra May nhờ trong động có rất nhiều nấm đá Không thì lão thân chết đói rồi Sở Thiên Vân ngạc nhiên Vậy là trước tiền bối Cũng có người cư trú ở đây sao Những thạch thất và đường hầm Ở đây chẳng phải với sức một người Và thời gian ngắn tạo nên được Hơn nữa với dấu vết đục đẽo Cách đây cả mấy trăm năm Trở nên chứng tỏ đã có người cư trú trước rồi Vậy tiền bối hẳn biết được người nào Đã khai phá phải không Đằng nào lát nữa công tử Cũng sẽ biết rõ hết thôi Bây giờ hãy khoan hỏi đã Lão thân có vài điều cần hỏi công tử Xin tiền bối chỉ giáo Công tử sao lại rơi xuống quỷ sâu giản này Vạn bối đã chẳng nói rồi còn gì Lão thân muốn chính miệng công tử nói lại một lần nữa Vâng, vạn bối đã bị người đánh rơi xuống Không đúng, lúc lão thân trị thương cho công tử Ngoài vết thương bị va chạm Không có vết thương vì quyền cước trường trị Sở thiên vân trao mày thú thật là văn bối không định nổi đối phương Không muốn chịu nhục Thà chết đi còn hơn nên mới nhảy xuống vực Vị vong nhân vui mừng Vậy thì đúng rồi đó Sở Thiên Vân thắc mắc Vậy thì có gì khác nhau chứ? Khác nhau nhiều lắm Công tử không muốn để bị kẻ địch bắt làm nhục Nhảy xuống để tìm cái chết Đó là điều rất đáng quý Ta tin chắc là trong vạn người khó có một Cái lão thân muốn biết chính là điều ấy. Sở Thiên Vân thoáng đỏ mặt. Tiền bối quá khen, thật ra Văn bối rất lấy làm hổ thẹn, vì Văn bối đại thù chưa trả xong, ân oán chưa giải quyết xong, chết khó có thể nhắm mắt. Nhưng bây giờ công tử chưa chết, báo ân oán sẽ có ngày được thanh toán thôi. Sở Thiên Vân vòng tay xá dài. Đó hoàn toàn nhờ tiền bối ban trợ. Vị vong nhân khoát tay, cười và nói: Bớt tất khách sáo, lão thân ở đây mấy mươi năm đã ngăn cách với giới giang hồ quá lâu. Khi trị thương cho công tử, thấy công tử nội công tinh thâm. Với tuổi công tử đúng ra chẳng thể có. Hẳn công tử đã có kỳ ngộ, là một thiếu niên lừng danh trong võ lâm phải không? Vạn bối đã quá may mắn được kỳ ngộ, chẳng những từng được danh sư chỉ điểm, mà còn được ăn một trái địa cực quả sâm. Vị vong nhân gật gù và nói. Thảo nào, lệnh sư có phải là huyền ngọc chân nhân hay không? Sở thiên vân giật mình, sửng sốt. tiền bối sao biết vậy? Lão thân sở dĩ biết là vì huyền ngọc kiếm trong người công tử. tiền bối có quen biết với gia sư sao? Việc đã xảy ra rất là nhiều năm rồi. Lão thân chẳng những quen biết với lệnh sư, mà còn làm nhọc lệnh sư phải dùng huyền ngọc kiếm động thủ với lão thân. Nhờ lãnh sư nhường cho nên mới bất phân thắng bại Sở Thiên Vân giật mình kinh ngạc Thì ra tiền bối cũng là một vị kỳ nhân võ lâm Thật là thất kính Sở Thiên Vân càng thêm thắc mắc Về vị vong nhân này Mặc dù bà ta che mặt bằng lụa giày Không nhìn rõ mặt song ước đoán tuổi tối đa không quá 50 Vậy mà mấy mươi năm trước Có thể đấu ngang với ân sư Đủ biết bà ta hẳn là một nhân vật xuất sắc đang suy nghĩ lại nghe vị vong nhân nói nghiêm túc mà nói lệnh sư chưa phải là chính nhân quân tử chỉ là người hiệp nghĩa mà thôi sở thiên vân gật đầu tiền bối nói rất đúng gia sư cũng tự thừa nhận như vậy công tử đã là y bát của huyền ngọc chân nhân lại ăn được trái địa cực sâm quả kể ra là cao thủ bậc nhất trong võ lâm lão thân từ lâu đã không được nghe về tin tức giang hồ Chẳng hay người nào võ công cao đến mức khiến công tử phải phóng mình xuống vực như vậy Sở Thiên Vân nghiến rằng Đó là một đại ma đầu muốn thống trị võ lậm Người này dạ tâm thật là chẳng nhỏ ai vậy Vạn tà môn chủ khi xưa trên giang hồ chưa từng nghe nói đến Vạn tà môn do lão ma ấy thành lập chỉ mới trong vòng 1-2 năm tiền bối dĩ nhiên không biết giỏi Công tử có biết danh tánh của lão ma ấy là gì hay không? Lão ma ấy cố hết sức giấu giếm danh tánh và quá khứ Nhưng qua một vị tiền bối họ lý Vạn bối được biết lão ta chính là độc thủ vị đà lữ vô danh Từng hoành hành vùng Tây Nam khi xưa Vị vong nhân giật nảy mình lên như chạm phải điện Chút nữa đã té ngã Sở thiên vân sửng sốt hỏi ngay Tiền bối sao vậy? Vị vong nhân chấn tính lại Xếp bằng ngồi xuống đất nói ngay Công tử vừa mới nói gì Xin hãy lập lại lần nữa xem Sở thiên vân hết sức thắc mắc và nói Vạn bối nói Vạn tà môn chủ chính là độc thủ vị đa Lữ vô danh khi xưa Vị vong nhân nghiến răng ken két và nói Lão quái ấy còn sống trên đời này sao tiền bối cũng biết lão ta sao vị vong nhân căm hờn chẳng những biết mà còn thù sâu như biển sở thiên vân mừng rỡ vậy sao tiền bối không rời khỏi đây tham gia vào công cuộc tảo trừ vạn tà môn và bảo phục đại thổ? vị vong nhân buông tiếng thở dài chán nản và nói lão thân không thể rời khỏi đây được vì sao vậy lão thân chẳng thể giải thích nhiều Nói chung trong một thời gian ngắn Lão thân không thể rời khỏi đây Tiền bối không muốn báo thù hay sao Trong mấy mươi năm qua Lão thân chưa lúc nào quên việc báo thù Tất nhiên là phải báo phục Thành thật mà nói Lão thân thấy công tử là bậc kỳ tài thiên phú Và căn cơ thâm hậu Nên mới hết sức cứu chữa cho công tử Với mục đích chính là giúp lão thân Tìm lữ vô danh báo thù giúp lão thân Chẳng ngờ y là người đã bước công tử Rơi xuống vực thảm này Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhện Sở Thiên Vân vội nói Để báo đáp ơn cứu mạng của tiền bối Vạn bối quyết giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện Nhưng tiền bối có thể cho biết quá trình kết thù với lão ma lữ vô danh hay chẳng Vị vong nhân nghiến răng Kể ra thì lão thân dù băm vằm lão ma ấy ra thành trăm mảnh Vẫn chưa hả niềm căm giận trong lòng Hồi 40 năm trước đây Lão thân với tiên phụ, bác bá quân, dung hoạn bác cường trở về đến Thục Trung thì gặp hắn. Sở Thiên Vân bỗng hỏi. Vậy tiền bối có thể cho văn bối hỏi thăm nay niên vị bao nhiêu hay không? Vị vong nhân khẽ cười. Công tử thử đoán xem. Văn bối chưa được chứng kiến tôn nhan, khó thể chuẩn đoán. Qua tiếng nói thì không quá 50, nhưng tiền bối đề cập việc 40 năm trước thì... Vị vong nhân cười héo hắt. Lúc ấy, lão thân mới 25 tuổi, kết hôn chưa được lâu, cộng với 40 năm trong quỷ sầu giản này, như vậy năm nay đã 65 tuổi rồi đó. Sở Thiên Vân ngạc nhiên, thầm nhủ. Bà ta ở trong tuyệt cốc này hẳn rất là sâu khổ, vậy mà tuổi ngoài 60 mà chỉ như chừng 50 thế này, thật là điều chẳng phải dễ dàng. Vị vong nhân nói tiếp lão thân chưa nói rõ điều này. tiên phụ với lữ vô danh đều là đệ đề tử của thương lão lão nhận. lữ vô danh là sư huynh nhưng nhiều lần phạm môn quy nên bị sư phụ trục xuất. do đó tiên phụ không hề lai vãng với y. nhưng từ khi gặp y tại thục trùng, y đã nặng nặc đòi tiên phụ ở chơi với y vài ngày. sở thiên vân tiếp lời: lão ta đã bị trục xuất khỏi sư môn lẽ ra nên từ chối mới phải. Vị vong nhân thở dài đáp ngay Đó chỉ trách tiên phụ quá nhân hậu Hơn nữa lữ vô danh lại cam đoan đã cải tà quy tránh Nên tiên phụ mới theo lời mời của y Nào ngờ đó là thủ đoạn của lão ma ấy Chả lẽ lão lão tiền bối đã bị lão ma ấy sát hại sao Đâu chỉ có vậy Sở dĩ lão ma ấy nhất định mời mọc Là bởi y đã hay tiên phụ ở trại ngoại Đã được một bí kíp là càn khôn biểu lục Nên trong bữa tiệc y đã bỏ thuốc mê vào, tiền phụ lòng dạ lương thiện, đâu ngờ có vậy. Lão thân lúc đó tuổi nhỏ, hiểu biết nông cạn, nên hai người đều bị trúng kế. Nói đến đó, bỗng ngưng lời, nghiến răng trèo trẹo. Sở Thiên Vân trao mày hỏi ngay. Thế kết quả như thế nào? Vị vong nhân giọng căm hờn. Kết quả, y đã giết tiền phụ, đoạt lấy càn khôn biểu lục và... Bà ta lại bỏ dở câu nói nghiến răng đầy vẻ cam thổ Sở thiên vân không nén được Lại hỏi tiếp Và sao nữa Vị vong nhân nhấn mạnh từng tiếng một Và còn cưỡng hiếp lão thần Khiến lão thần không còn mặt mũi Sống trên đời này nữa Sở thiên vân Giậm chân tức giận Thật là cái loài cầm thú ác độc Dù chết vạn lần Cũng chưa hết tội vị vong nhân nghiến răng một hồi nói tiếp lúc ấy lão thân tột cùng đau khổ chán trường song tai biến đã xảy ra đành ngậm hờn nhẫn nhục trước tiên đưa di thể tiên phụ về cố cư giả vờ nói là chết vì bạo bệnh an táng xong lão thân liền đến đây phóng xuống tuẫn tỉnh nhưng đã không được như nguyện sở thiên vân ngẫm nghĩ và nói vậy lão ma ấy hiện nay chắc luyện xong bộ bí kíp đó rồi Đương nhiên 40 năm đã qua Gây ác ắt có ác báo Dù võ công cao đến đâu cũng có ngày thảm tự Vị vong nhân cười cam hận Không sai, ngày mặt vận của y sắp đến rồi đó Dường như tiền bối bảo là cho vạn bối xem gì đó Nhưng trong đây không có vật gì cả Chẳng hay Vị vong nhân gật đầu Lão thân vốn định sau khi công tử đồng ý Diệt lữ vô danh Mới đưa cho công tử xem Giờ thì có lẽ không cần bàn đến vấn đề ấy nữa rồi Sở Thiên Vân khích động vãn bối với lão ma ấy Thề bất lưỡng lập Chỉ cần còn một hơi thở vãn bối quyết không thể để cho lão ma ấy Sống thành thơi trên cõi đời này Vị vong nhân cười hài lòng Cuối cùng lão thân đã chờ được Một người đáng tin cậy rồi bây giờ lão thân hỏi công tử về một vấn đề khác công tử đã nghe về biểu tàng của kim giác thượng nhân hay chưa ờ sở thiên vân sững sờ kêu lên sao tiền bối lại nhắc đến vấn đề ấy vãn bối xin thưa thật lòng song thân vãn bối bị sát hại chính là vì bảo tàng của kim giác thượng nhân ờ lão thân thật là không ngờ sự thể như thế nào Sở Thiên Vân trầm giọng nói ngay Biểu tàng này nghe nói được ghi trên một bức hàn sơn đồ Và bức đồ này trở thành đối tượng tranh đoạt trên trốn giang hồ Đúng vậy, chẳng nhẽ bức đồ đó đã lọt vào tay song thân của công tử sao Không phải Vậy sao song thân công tử bị sát hại Sở Thiên Vân thở dài Việc này nói ra thì dài lắm hơn mười năm trước đây hàn sơn đồ nghe đâu lọt vào tay của tam dương chân quân mà tiên phụ với tam dương chân quân là mạc dịch chi giao tam dương chân quân bị quần hùng truy đuổi sau đó đã trốn đến nhà vạn bối dưới sự sắp xếp của tiên phụ tam dương chân quân đã thoát thân an toàn nhưng quần hùng đã hướng mục tiêu vào tiên phụ đoạn trầm giọng nghiến răng nói tiếp vũ nội lục tôn bấy giờ vì muốn uy hiếp tiên phụ nên đã giết ra mẫu Sau đó tiên phụ dẫn vãn bối đào tàu đến Thiên Sơn Nhưng rồi tiên phụ cũng không thoát khỏi độc thủ của họ Vãn bối lúc đó nếu không được gia sư cứu giúp Có lẽ đã chết dưới tay họ rồi Vị vong nhân thở dài Thì ra thân thế của công tử thê thảm thế này Vậy vũ nội lục tôn mới là kẻ thù thực sự của công tử Chẳng hay công tử đã báo kiều rửa hận được chưa Sở Thiên Vân nghiến rằng Ngoại trừ Tiếu Diện Phật đã bị vạn bối hạ sát Còn Tam Thanh và Song Độc Hiện đang trốn trong vạn tà môn Vạn bối chưa tìm ra được Xem ra công tử cần có võ công Giáng phục được Lữ Vô Danh Rồi mới có thể báo cừu tiết hận Bởi Càn Khôn Biểu Lục Là một pho võ học tuyệt thế Lữ Vô Danh đã luyện suốt 40 năm dài Dĩ nhiên võ công đã đạt đến mức độ xuất thần nhập hóa rồi đó Sở Thiên Vân Giàn giọng. Vãn bối tuy võ công không bằng lão ma ấy Nhưng chỉ cần rời khỏi đây Nhất định sẽ cùng hắn ta Quyết một phen sinh tử Vị vong nhân cười Mặc dù càn khôn biểu lục Là một võ học tuyệt thế Nhưng kim giáp thần công Chính là khắc tinh của nó Chỉ cần luyện được kim giáp thần công Thì lo gì không giết được lữ vô danh Phá hủy vạn tà mộn Sở thiên vân thở dài Rất tiếc tiền phụ thật sự không có Hàn Sơn Đồ, bằng không trước khi bị hại Hàn đã dặn dò vãn bối. Còn về Tam Dương chân Nhân có lẽ cũng bị hàm oan, bởi vì ông ấy đã ẩn cư tại Thiên Sơn không hề đi đâu, nếu quả thật là có Hàn Sơn Đồ. Vị vong nhân xua tay ngắt lời. Bất luận trên đời có Hàn Sơn Đồ hay không cũng vô dụng, bởi trước khi vũ hóa, kim giáp thượng nhân không để lại bức đồ nào cả. Mà dù có cũng nhằm để đánh lạc người đời Bởi ông ấy không muốn võ học của mình Lưu truyền trong giang hồ Trừ phi là người thật sự hữu duyên. Vì sao tiền bối hiểu rõ thế này Vì lão thân có biết biểu tàng Của kim giáp thượng nhận Ờ, ở đâu vậy Vị vong nhân cười bí ẩn Đoạn đứng lên đi vào nơi cuối thạch thất Đưa tay ấn vào vách liền tức tiếng kẹt kẹt vang lên Một cánh cửa ngầm mở ra sở thiên vân sững sờ thầm nhổ thì ra nơi đây có thiết bị máy móc trước kia người nào đã từng ở đây thế nhỉ trong khi nghĩ đã theo sau vị vong nhân đi vào cửa ngầm chỉ thấy bên trong cũng là cửa hầm nhưng thẳng thắn không một chút cong quẹo hơn một trượng lại có cửa hầm khác liên tiếp đi qua ba cửa ngầm trước mắt bỗng bừng sáng thì ra trước mặt là một cửa đá nhỏ trên có ghi chữ Kim giáp bí thất Sở thiên vân suýt nữa đã nhảy cẫng lên Vui mừng và nói Thì ra bí kíp của kim giáp thượng nhân ở đây Vị vong nhân thở dài Đúng vậy đó Lão thân đã tìm ra nó Sau hai năm sống ở đây Thế mà giang hồ vẫn chém giết nhau Để tranh giành một bức họa đồ không chút giá trị Sở thiên vân thở dài Tiền bối bị mất càn khôn biểu lục Bù lại được kim giáp bí kíp Kể ra cũng nhờ họa được phúc Vị vong nhân thở dài thận mạnh Nói ngay Bất kỳ vật gì quý giá đến mấy Cũng không bù lại được tính mạng của tiên phụ Sở thiên vân đỏ mặt Biết mình đã lỡ lời Nhất thời im lặng Vị vong nhân đưa tay đẩy Cánh cửa đá liền mở ra Bên trong không một chút bụi bám Chứng tỏ bà rất thường vào đây Sở Thiên Vân định thần nhìn, bất giác rúng động cõi lòng. Mặc dù chàng không động tâm trước tài vật, song kim ngọc châu báu sáng lóa trước mắt, khiến chàng bàng hoàng không khỏi ngây ngẩn. Sở Thiên Vân thắc mắc và nói, số tài vật to tá thế này chẳng rõ năm xưa kim giáp thượng nhân bằng cách nào thu thập được nhỉ? Vị vong nhân khẽ cười, phải biết kim giáp thượng nhân sinh ra trong thời nguyên xâm chiếm trung nguyên, Sở dĩ ông thu thập nhiều tài vật để chống cự, nòng ngờ tráng trí chưa đạt thì người nguyên đã chiếm cứ trung nguyên, nên ông đã ở lại tại đây cho đến khi tạ thế. Sở Thiên Vân cảm khái, thảo nào, mà sao lão tiền bối không có ý định rời khỏi đây vậy? Vị vong nhân trầm giọng lão thân có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, nên không nên đề cập đến vấn đề ấy là hơn. Đoạn bà cất bước đi về phía trước thạch thất Sở Thiên Vân quay nhìn quanh Chỉ thấy gian thạch thất này rộng chừng một trượng Ngoài một chiếc bàn và một chiếc ghế Thì không còn vật gì khác Nhưng trên chiếc bàn đá Có đặt một hộp gỗ hình chữ nhật Đặt rất là ngay ngắn Vị vong nhân chỉ tay và nói Trong biểu tàng của kim giáp thượng nhân Phò kỳ thư này là giá trị hơn cả Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn Chỉ thấy trên nắp hộp có ghi chữ kim giáp thần công bí kíp. liền hỏi ngay. Hẳn là tiền bối đã luyện thành thần công bí kíp này rồi chứ? Vị vong nhân lắc đầu. lão thân chỉ luyện được có một phần mười mà thôi. Vì sao vậy? Vì kim giáp thần công chỉ có một phần là nam nữ cùng luyện tập được. Còn chín phần chỉ có nam luyện tập được mà thôi. Dạ vậy. Vị vong nhân nghiêm giọng hỏi tiếp Lão thân chỉ thương cho công tử rồi đưa công tử đến đây Công tử hiểu vì sao chứ Vâng, vãn bối hiểu Nhưng hậu ân thế này cả đời vãn bối báo đáp không hết Chỉ cần hạ sát lão tặc lữ vô danh Công tử cho ý biết về lão thân Vậy là kể như báo đáp được cho lão thân rồi đó Vị vong nhân thở dài nói tiếp Thật ra lão thân ở đây dù có bi kíp thần công cái thế cũng vô bốn 40 năm mới chờ được một người như công tử. Chẳng nhẽ còn muốn lão thân chờ thêm 40 năm nữa hay sao? Sở Thiên Vân đành nói. Tiên bối có ý định như vậy, văn bối cũng không tiện từ chối. Vậy chứ kim giáp thần công phải mất bao nhiêu năm mới hoàn thành? Đúng ra phải mất 10 năm. Thế trong 10 năm chả biết võ lâm đã thay đổi như thế nào Ít nhất vạn tà môn đã khiến cho giang hồ điêu đứng Vạn bối đâu có thời gian ung dung như vậy để mà tập luyện cho đậy Vị vong nhân cười bí ẩn đáp ngay Đành rằng thần công phải cần 10 năm mới có thể luyện thành Nhưng lão thân có phương pháp tốc hành Sở thiên vân mừng rỡ Phương pháp tốc hành phải cần bao nhiêu lâu Một tháng không thể nào ít hơn được nữa sở thiên vân hết sức ngạc nhiên từ mười năm giảm xuống một tháng tiền bối có phương pháp gì vậy thật ra đó là do kim giáp thượng nhân đã để lại trong biểu tàng này có một viên kim giáp đơn hoàn sau khi uống vào có thể khiến thần công tốc hành từ mười năm xuống còn một tháng đoạn đi đến bên bàn đá rời chiếc hộp gỗ sang bên bên dưới hiện ra một hộp gỗ nhỏ trong hộp Là một viên dược hoàn đỏ như lửa Vị vong nhân cười và nói Trong đây rất yên tĩnh Một tháng qua đi rất nhanh Công tử hãy tập luyện ngay nhé Sở thiên vân vội vòng tay xá dài Đã tạ tiền bối Bất tất đa lễ Lão thân chỉ mong công tử sớm luyện thành thần công Diệt trừ lão tặc lữ vô danh là được rồi Vị vong nhân nói xong Liền quay người lui ra Sở thiên vân trông theo đến khi vị vong nhân khuất dạng Mới quay lại nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn đá Nhất thời cơ hồ nghĩ mình đang nằm trong mơ Xong chàng liền ngồi xuống ghế Nhẹ nhẹ mở hộp ra Trong hộp là một quyển sách bằng da dê Bởi quá lâu năm đã trở nên bạc phách Lật bìa ra chỉ thấy trang đầu viết rằng Trong hộp có một viên kim giáp thần hoàn Uống vào có thể tốc thành Nhưng sau khi luyện thành thần công Phải dùng để trừ gian diệt bạo Bằng trái lại, sẽ không được thiện trụng. Sở thiên vân bất giác bùi ngùi thương vong kim giáp thượng nhân khi xưa đã chết trong sự uất hận Ông nào biết Nguyên Triều đã bị diệt vong từ lâu, hiện nay đã là thiên hạ của đại minh Sau một thoáng do dự, chàng lấy viên dược hoàn trong hộp gấm ra, há miệng bỏ vào, lập tức cảm thấy thơm mát khôn tả. Lúc mới nuốt vào, không có cảm giác gì mới lạ, nhưng lát sau... Chỉ cảm thấy nơi đan điền Một luồng sức nóng giật Hệt như thác giữ tràn bờ Theo kinh mạch tuôn chảy khắp ngực bụng Và tứ chi Sở thiên vân cả kinh thất sắc Vội vận công chế ngự song luồng sức nóng ấy mỗi lúc càng thêm hung mãnh Khiến ngực tràng hệt như thiêu đốt Sau cùng huyết mạch căng phòng Tai ù mắt hoa Rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự Cửa ngầm lại mở ra Vị vong nhân đi vào Theo sau là một thiếu nữ áo trắng hai người đứng sóng vai đứng sau lưng sở thiên vân sở thiên vân mắt đỏ như lửa chán vã mồ hôi li ti hơi thở hổn hển vị vong nhân nhìn chằm một hồi lẩm bẩm và nói vậy là ngươi đã đạt đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh ngụ khí triều nguyên trong võ lâm khó có người thứ hai nữa đâu thiếu nữ áo trắng vui mừng tiếp lời ê quả có thể luyện thành kim giáp thần công nội trong một tháng thật sao Vị vong nhân nghiêm giọng Với căn cơ thiên phú của y có lẽ không có vấn đề gì nữa đâu Vậy thì tốt quá Tâm huyết cả chủ mẫu trong 40 năm qua cuối cùng cũng không uổng phí Rồi đây chúng ta... Vị vong nhân thở dài E rằng vẫn phải tiếp tục ở lại đây Nhưng ngươi có thể rời khỏi đây Bởi vì ngươi còn trẻ không thể nào ở lại đây vùi chôn tuổi thanh xuận Thiếu nữ áo trắng giọng đau xót. Không, Lê Nhi quyết không bao giờ rời khỏi chủ mẫu. Nhưng lão thân bị ràng buộc bởi lời thề năm xưa, không thể. Nếu y chịu nhận chủ mẫu làm nghĩa mẫu, sau này tạo cho chủ mẫu một đứa cháu, vậy chẳng phải nhà họ bao đã có người nối dõi hay sao? Vị vong nhân thở dài. Y không chịu như vậy, chả lẽ lão thân lại cưỡng bức y hay sao? Y không chịu sao Cũng chẳng phải vậy Mà là Y không nêu ra thỉnh câu ấy Thiếu nữ áo trắng cười bí ẩn Đáp ngay Đó là Y ngu ngốc Không nghĩ đến điều ấy Lẽ ra chủ mẫu nên ám thị cho Y mới phải Không được Việc này phải để cho Y tự động Nếu có sự ám thị Thì kể như lão thân thi ân cầu báo Hoặc là cưỡng bức Y Thiếu nữ áo trắng cau mày chủ mẫu không nên cố chấp như vậy chủ mẫu không chịu nói để linh nhi nói trọ vậy nào trừ phi ngươi chịu hiến dâng thân sát kết hợp với y sinh được một trai một gái nối dõi dòng họ bao là lão thân có thể đưa các ngươi trở lại trốn giang hồ trùng chỉnh lưu mộ họ bảo thiếu nữ áo trắng đỏ mặt cúi đầu và nói chủ mẫu trêu cờ linh nhi rồi linh nhi vị vong nhân nghiêm giọng lão thân không hề trêu cần ngươi nghiêm chỉnh mà nói ngươi với lão thân nào khác mẹ con thiếu nữ áo trắng trầm ngâm một hồi bỗng quỳ sụp xuống khẽ gọi mẫu thận vị vong nhân giật mình kích động lệnh nhì ngươi mẫu thận vị vong nhân đưa tay đỡ thiếu nữ áo trắng đứng lên lẩm bẩm và nói lệnh nhì ngươi gọi ta là nghĩa mẫu hay là bà mẫu đây thiếu nữ áo trắng lúng túng bà mẫu vị vong nhân ôm chầm nàng vào lòng rớm nước mắt và nói linh nhi ngươi không nên gấp rời khỏi đây mà để mất đi hạnh phúc chọn một đời phải biết sở thiên vân có số đào hoa khó thể sống với ngươi chọn đời rất có thể sau khi y rời khỏi đây sẽ không còn gặp lại nhau nữa thiếu nữ áo trắng giọng não nề linh nhi chỉ cần một đứa con nối dõi nhà họ bao thôi vị vong nhân thở dài chịu nặng thôi được người hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi không nên bốc động thiếu nữ áo trắng dằn giọng linh nhi đã nghĩ kỹ rồi không bao giờ đổi ý vị vong nhân đứng thừ ra một hồi rồi bỗng nói y đã sắp hồi tỉnh chúng ta đi thôi nhớ hãy đúng giờ mang cơm cho y hạn chế tối đa trò chuyện không được quấy giày y luyện công linh nhi biết rồi thế là hai người lại lui ra khỏi thạch thất không bao lâu sau sở thiên vân từ từ hồi tỉnh chàng lồm cồm bò dậy suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra liền vận công điều tức cảm thấy tinh thần hết sức sung mãn biết đó chính là do công hiệu của kim giáp thần hoàn thế là chàng chuyên tâm nhất trí ngồi xuống trước bàn đá giở bí kíp kim giáp thần công ra xem nhưng lập tức chàng cảm thấy thất vọng thì ra trong ấy chỉ có ba chiêu thức Ngoài ra đều là phương pháp luyện lực dưỡng khí Nhưng khi xem kỹ Chàng lại thấy hết sức uyên thâm Bèn định tâm bắt đầu nghiền ngẫm Chàng rõ đã trải qua bao lâu Chàng hoàn toàn đắm chìm trong kỳ thư Quên hết mọi sự quanh mình Bỗng bên tai có tiếng gọi Sở tướng cộng Sở thiên vân giận mình quay về với thực tại Mới hay thiếu nữ áo trắng đã đến trước mặt từ bao giờ Bèn vội kho mình và nói cô nương có việc gì sao thiếu nữ áo trắng mỉm cười tiểu nữ đã đến đây suốt cả ba buổi trời nếu không lên tiếng chẳng biết phải chờ bao giờ nữa đây sở thiên vân cười gượng tại hạ nhất thời đắm chìm trong sách vở không ngờ lại lạnh nhạt với cô nương thế này đoạn định nhổm người định đứng lên thiếu nữ áo trắng vội đưa tay đè lên vai chàng và nói không cần đứng lên tiểu nữ mang cơm đến cho tướng công Nếu không lên tiếng thì cơm canh sẽ nguội lạnh hết Sở Thiên Vân đỏ mặt Thật là đa tạ cô nương Lúc này chàng mới trông thấy thiếu nữ áo trắng Quả nhiên mang đến một hộp thức ăn Bên trong là các món thịt rừng và rau quả Thiếu nữ áo trắng lần lượt đặt lên trên bàn và nói Nơi đây không có món gì ăn ngon Mong tướng công thông cảm cho Sở Thiên Vân vội nói Thế này là quá tốt rồi Đoạn liền vội vã ăn xong Sau đó lại không ngớt cảm tạ Thiếu nữ áo trắng thu dọn chén đũa Rồi nói Nghe chủ mẫu nói là công tử Có thể luyện thành thần công trong vòng một tháng Chẳng hay có thật không vậy Sở Thiên Vân cười Có lẽ là tại Hạ sẽ không đến nỗi Cho phu nhân và cô nương phải thất vọng Có thể miễn cưỡng luyện thành Thiếu nữ áo trắng mỉm cười vội quay đi Tha thướt ra khỏi thạch thất không nói thêm gì nữa thế là từ đó sở thiên vân tập trung hết tinh thần vào việc luyện công ngoại trừ mỗi ngày hai lượt thiếu nữ áo trắng mang thức ăn đến vị vong nhân không hề lộ diện và thiếu nữ áo trắng cũng ít khi trò chuyện với chàng chỉ chờ chàng ăn uống xong là dọn dẹp bỏ đi ngay thời gian thấm thoát một tháng đã trôi qua chiều hôm ấy thiếu nữ áo trắng phá lệ mang vào đến hai hộp thức ăn sở thiên vân hết sức ngạc nhiên bởi thiếu nữ áo trắng cũng phá lệ tô son điểm phấn xinh đẹp như thiên tiên sở thiên vân đã luyện thành toàn bộ thành công lòng cũng nhẹ nhõm không ít bèn vui vẻ cười và nói cô nương sao hôm nay lại có vẻ hứng khởi thế này thiếu nữ áo trắng đỏ mặt tưởng công quên hôm nay là bao lâu rồi sao sở thiên vân cười Vừa tròn một tháng Tại Hạ sao thể quên được Tướng công đã luyện thành thần công rồi sao Vâng Tại Hạ đang định làm phiền cô nương dẫn đường đi gặp phu nhân đây Thiếu nữ áo trắng lắc đầu Phu nhân vốn định đích thân đến đây chúc mừng Xong vì trong người không được khỏe Nên vẫn phái tiểu nữ đến đây Và hôm nay đặc biệt có cả rượu nữa Đoạn liền bày hết thức ăn lên bàn Quả nhiên có cả rượu và hết sức thịnh soạn. Sở Thiên Vân có vẻ ái ngại và nói. Trong những ngày qua thật là làm phiền cô nương quá. Thiếu nữ áo trắng đỏ mặt cười và đáp: Tướng công bất tất khách sáo. Tiểu nữ còn có điều cần bàn với sở tướng công nữa đấy. Cô nương có điều chi xin cứ dạy bảo. Tiểu nữ không dám nhận hai tiếng dạy bảo đâu. Thiếu nữ áo trắng vừa nói vừa ngồi đối diện với Sở Thiên Vân cầm ấm rượu len rót đầy hai ly Sở Thiên Vân giờ mới phát giác các thực cụ do Thiếu nữ áo trắng mang đến đều có hai phần thì ra nàng muốn cùng mình đối ẩm Sở Thiên Vân tuy cảm thấy bồn chồn không yên xong lại chẳng tiện từ chối đành gượng cười nâng ly và nói Tại hạ xin kính cô nương một ly để cảm tạ nỗi vất vả cô nương đã phải gánh chịu vì Tại hạ trong những ngày qua thiếu nữ áo trắng thản nhiên uống cạn Lại rót đầy một ly nâng lên và nói Tiểu nữ xin kính tướng công một ly Chúc mừng tướng công đã luyện thành thần cộng Sở thiên vân vội nâng ly nói ngay Đã tạ cô nượng Thế là chàng kính nàng một ly Nàng lại kính lại chàng một ly Chẳng mấy chốc hai người đã ngà ngà say Sở thiên vân bỗng khẽ thở dài cảm khái và nói Tại hạ rơi xuống vực thẳm, ngỡ đã chết chắc. Nào chẳng những được phu nhân cứu mạng mà còn giúp cho luyện thành thành công. ân đức ấy thật là khó thể đáp đèn. Phu nhân ngọc Thể bất an, chẳng hay. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười tiếp lời. Chỉ không được khỏe một chút thôi, không hề gì đâu. Sở thiên vân cho mày. Lẽ ra tại hạ phải đến thăm nom và hơn nữa tại hạ thần công đã luyện thành cũng phải bẩm rõ với lão nhân gia ấy mới đúng chẳng vội gì tiểu nữ còn có điều chưa cạn tỏ cô nương có điều gì xin cứ thẳng thắn nói ra thiếu nữ áo trắng bỗng đứng lên đi qua đi lại trong thạch thất hiển nhiên cõi lòng nàng rất là nặng nề nhất thời cũng không biết mở lời như thế nào sở thiên vân hết sức thắc mắc cũng đứng lên và nói Thật ra cô nương có điều gì muốn nói với Tại Hạ vậy? Thiếu nữ áo trắng đành bấm bụng nói ngay Tưởng công có biết vì lẽ gì phu nhân không chịu rời khỏi quỷ sầu giản này hay không? Sở Thiên Vân lắc đầu Không, Tại Hạ cũng từng đề cập đến vấn đề ấy Nhưng phu nhân đã lảng tránh không trả lời Nên Tại Hạ chẳng tiện hỏi nhiều Hẳn là cô nương biết rõ phải không? phu nhân là người ơn cứu mạng tại hạ dù tan xương nát thịt tại hạ cũng phải báo đèn bất luận việc gì có thể làm được tại hạ quyết không từ chối chỉ cần tướng công bằng lòng giúp là được vậy xin cô nương mau chỉ điểm cho lúc phu nhân phóng xuống quỳ sâu giàn để tuẫn tình mặc dù may mắn không chết nhưng lão nhân gia ấy đâu thể trở lại trốn giang hồ bởi như vậy trái với ý nguyện của bà còn gì Sở Thiên Vân cho mày Quả đúng như vậy Do đó Trừ phi có một lý do trọng đại Khiến cho phu nhân bắt buộc phải rời khỏi Bằng không bà sẽ vĩnh viễn ở lại đây Vậy phải có lý do trọng đại như thế nào Tướng công hãy dùng tâm suy nghĩ thử xem Sở Thiên Vân cười gượng và nói Tại hạ quả tình không sao nghĩ được cách gì cả Thiếu nữ áo trắng khẽ thở dài Cối óc của tướng công sao mà Nàng trao chặt mày nói tiếp phu nhân với bao thiên quân đại hiệp Kết hôn không được bao lâu Thì đã gặp tai biến Nên chưa có con cái gì tông ngữ có câu Bất hiếu hữu tam Vô hậu vi đại Nếu có người nối dõi tông đường Thì lại khác Sở thiên vân mừng rỡ Phải rồi Biện pháp ấy hay lắm Nhưng liền trao mày nói ngay Việc này nói thì dễ Nhưng biết tìm đâu ra một Thiếu nữ áo trắng vội tiếp lời phu nhân tuy không có con cái Nhưng nếu có người nhận bà làm nghĩa mẫu Để bà có được đứa cháu Nhất định bà sẽ vui mừng rời khỏi đây Trùng trấn môn phong nhà bao Cuối đời cũng hưởng được vài năm an vui Sở thiên vân ngỡ ngẩn Nhìn thiếu nữ áo trắng ấp úng và nói Chả lẽ cô nương muốn tại hạ... Huh. Muốn tấn công nhận phu nhân làm nghĩa mẫu Chả lẽ đó là điều nhục nhã cho tấn công hay sao Sở Thiên Vân vội nói Cô nương nói gì lạ vậy nhưng mà Vẻ khó xử ngẫm nghĩ một hồi mới nói tiếp Việc nhận lão nhân ra làm nghĩa mẫu rất là lẽ phải Còn như chờ có đứa cháu thì chẳng rõ đến bao giờ Không chừng hoài công cũng nên Vì sao chứ Tại hạ đại thù chưa báo, cự ma chưa trừ, tuy đã đính hôn nhưng không biết ngày nào mới có thể cử hành hôn lễ. Hơn nữa tại hạ muốn dẫn thân trong hiểm nguy, sinh mạng hệt như xương sớm, có thể võ lâm chưa bình yên đã sớm mất mạng. Vậy chẳng phải tất cả đều hoài công và phụ ơn cứu mạng của phu nhân hay sao? Thiếu nữ áo trắng cười ảo não, không thể nghĩ cách khác được sao? Sở Thiên vân ngớ ngẩn. Còn cách nào khác, xin cô nương chỉ giáo cho. Thiếu nữ áo trắng thở dài. Đã vậy, tiểu nữ đành nói thẳng ra thôi. Sở thiên vân mừng rỡ. Vậy thì hay quá. Thiếu nữ áo trắng giờ khóc giờ cười. Chẳng giấu gì tướng công, tiểu nữ đã bái nhận phu nhân làm bà mẫu. Nếu trời không tuyệt người, hy vọng sẽ có thể sinh được một đứa con nối dõi tông đường nhà họ bao. Ờ cô nương muốn nói tại hạ Tại hạ thiếu nữ áo trắng giọng não nồng Tiểu nữ không xứng đáng chứ gì Sở thiên vân vội xua tay Không không phải Mà là tại hạ đã đính hôn Đâu thể dối lừa tấm thân trong trắng của cô nương nữa đây thiếu nữ áo trắng cúi thấp đầu và nói Tiểu nữ cũng đã biết tướng công có đính hôn rồi Nhưng tiểu nữ không mong muốn nhiều hơn Chỉ mong có được một đứa con trai, sau này dù vĩnh viễn không gặp lại tướng công cũng được, hoặc gặp nhau xem như kẻ lạ người xa cũng được. Vì để báo đáp ơn đức của chủ mẫu, chỉ có con đường duy nhất này là có thể đi thôi. Không, nhưng chúng ta phải suy tính thật kỹ mới được. Thiếu nữ áo trắng phất tay áo giận dỗi. Vì chủ mẫu, tiểu nữ đã cam nguyện hy sinh cả đời, chả lẽ tướng công lại không chịu sao? Chẳng phải tài hạ không chịu mà là cô nương tùy ý tướng công thôi. Sở thiên vân hết sức khó xử. Những người con gái chàng quen biết thầy đều hết sức xinh đẹp và tài đức kiêm toàn. Nhưng chàng đâu thể cưới hết các nàng. Đang khi do dự chỉ nghe thiếu nữ áo trắng thất vọng và nói. Việc này chẳng thể ép buộc cho được. Tướng công đã kiên quyết không chịu thì hãy đến gặp phu nhân có lẽ đã đến lúc đưa tiễn tướng công rời khỏi đây đoạn liền quay người định bỏ đi sở thiên vân bỗng thất thanh và nói cô nương hãy khoan thiếu nữ áo trắng chững bước nhưng không quay đầu lại nói ngay tướng công còn gì muốn nói sở thiên vân giọng chịu nặng cô nương cam nguyện hy sinh bản thân thật khiến tại hạ hết sức kính phục Không còn gì khác để nói nữa sao Vấn đề cô nương nêu ra Tại hạ có thể chấp nhận Nhưng cô nương Tiểu nữ đã nói rồi Tiểu nữ chỉ cần một đứa con trai Để nối dõi nhà họ bao Ngoài ra không yêu cầu gì khác đâu Sở thiên vân nghiêm giọng Đành cô nương nói như vậy Nhưng tại hạ không thể quá bạc bẽo với cô nương Ít ra tại hạ cũng phải ghi nhớ mình Đã từng có một vị hiền thệ thiếu nữ áo trắng toàn thân run rẩy, quay người chạy đến bên bàn đá, liên tiếp uống vào mấy ly rượu. Sở Thiên Vân cũng vậy. Trong lúc thần trí mê loạn, hai người run rẩy ôm lấy nhau, ngã lăn trên giường đá, hơi thở đều gấp rút. Chẳng rõ trải qua bao lâu, hai người mặc lại y phục, nhưng thiếu nữ áo trắng tóc tai rối bời và mặt ràn dụa nước mắt, vẫn nép sát vào lòng của Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân dịu dàng khẽ nói Hiền thê đã phải khuất tất quá rồi Thiếu nữ áo trắng mỉm cười Không, nếu trời cao phù hộ cho thiếp sinh được một đứa con trai Vậy là thiếp sẽ có ngày tươi sáng rồi đó À, đến bây giờ ta còn chưa biết hiền thê danh tánh là gì nữa Nếu tướng công muốn ghi nhớ thiếp Thiếp là Bạch Tố Linh Ta sẽ mãi mãi ghi nhớ, không bao giờ quên Sở Thiên Vân ôm chặt lấy Bạch Tố Linh hơn Nói tiếp Nếu hiền thê quả sinh ra một đứa con trai Thì sẽ cùng nghĩa mẫu rời khỏi đây phải không Bạch Tố Linh nhoẻn cười Tất nhiên nhà họ bao đã có người nối dõi Bà mẫu nhất định phải nóng lòng trở về trùng trình gia viên rồi Sở Thiên Vân trầm ngâm Cho dù kiếp này không thể kề cận bên hiền thê Nhưng khi nào võ lâm Thái Bình ta sẽ nhất định tới thăm nạc Bạch Tố Linh cười và nói Chỉ cần tướng công có tình nghĩa như vậy là thiếp đủ mãn nguyện lắm rồi Nếu quả thật là sinh con trai Tuy nối rõ nhà họ bao Nhưng dẫu sao cũng là con của tướng công Đúng ra phải do tướng công đặt tên Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ một hồi và nói Bao kế sở được chặng." Bạch Tố Linh gật đầu cười đáp ngay Được, thiếp nhớ rồi Sở Thiên Vân chậm rãi đứng lên, nói ngay Chúng ta đi gặp Nghĩa Mẫu Bạch Tố Linh lại nước mắt chảy dài Nhưng không chủ trừ gật đầu và nói Vâng, chúng ta đi Thế là hai người nắm tay nhau đi ra khỏi thạch thất Nhưng vừa ra khỏi cửa Đã thấy vị vong nhân đi đến Sở Thiên Vân vội quỳ mọp xuống, gọi ngay Nghĩa Mẫu Vị vong nhân run người công tử gọi lão thân là gì?" "Nghĩa mẫu." Vị vong nhân quay sang Bạch Tố Linh, xúc động và nói: "Linh nhi, ngươi quả thật đã." Chưa dứt lời, đã ôm trầm nàng vào lòng. Bạch Tố Linh mắt ngập lệ và nói: "Mẫu thân, Linh nhi hy vọng sẽ sinh được một đứa con trai nối dõi tông đường cho nhà họ Bạo." Sở Thiên Vân bùi ngồi tiếp lời: "Nghĩa mẫu" hải nhi mong lại mai kia sẽ đến vu sơn bao gia bình để tham lão nhân gia chứ không phải là quỷ sầu giản này vị vong nhân nước mắt chảy dài đó cũng đành trông vào ý trời mà thôi đoạn đưa mắt nhìn sở thiên vân hỏi ngay kim giáp thần công đã luyện thành hết rồi chứ sở thiên vân gật đầu vâng hải nhi không phụ lòng nghĩa mẫu vị vong nhân thở dài tình hình giang hồ biến đổi trong thoáng chốc lão thân cũng chẳng tiện giữ người ở lại thôi đành chia tay bây giờ vậy thôi sở thiên vân giọng bùi ngùi nghĩa mẫu hãy bảo trọng đoạn quay sang tố linh nói ngay hiền thê cũng phải hết sức bảo trọng bạch tố linh nước mắt như mưa nghẹn ngào và nói tướng công mới phải hết sức bảo trọng Lão ma lữ vô danh này rất là xảo quyệt Hiểm trá và có nhiều vây cánh Tướng công phải hết sức thận trọng giữ mình Ta biết rồi Hiền thê hãy an tâm Vị vong nhân thở dài Linh Nhi, Người với thiên vân dẫu sao cũng đã là phu thê Mai sau thế nào không ai dám nghĩ đến Hãy tiễn chân y đi Lão thân sẽ trở về đông thất trước Bạch tố linh vội nói Linh Nhi tuân mệnh vị vong nhân chậm chậm quay người bỏ đi vào bạch tố linh và sở thiên vân nép sát nhau theo sau con đường hầm khúc hữu đi ra ngoài đêm đã rất khuya sở thiên vân đứng bên bờ vực sau lưng chính là lối chàng đã phóng xuống hồi một tháng trước đây bởi đã luyện thành kim giáp thần công nên vực sâu vạn trượng đối với chàng lúc này chẳng có gì đáng kể chàng đã phi thân lên một cách dễ dàng chàng với bạch tố linh quyến luyến nhau rất lâu Song cuối cùng cũng phải chia xa. Ngoảnh lại nhìn xuống chỉ thấy sương mây mờ mịt, không sao trông rõ được cảnh vật bên dưới. Chàng không biết Bạch Tố Linh còn có đứng bên dưới nhìn lên hay không, nhưng chàng nghe lòng đau như cắt và chịu nặng tột cùng. Chàng buông tiếng thở dài thậm thượt, thu ánh mắt về lại nhìn ra tứ phía. Bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài tiếng gió và côn trùng, không một tiếng động nào khác. Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ một hồi, bỗng tử trong lòng lấy ra một mảnh lụa xanh Đeo lên trên mặt Thì ra chàng bỗng nghĩ đến Việc mình bị vạn phương tà tôn Buộc phải phóng xuống vực thẳm Chẳng những vạn phương tà tôn biết mình chết chắc Mà nguồn tin ấy hẳn cũng đã lan truyền khắp giang hồ Vậy sao mình không tương kế tiệu kế Tạm khoan hiền lộ hành tung Để dễ bề hành sự Thế là chàng thi triển khinh công Phóng đi xuống núi Điều trước tiên là chàng phải nghe ngóng Về tình hình trên trốn giang hồ Đang phóng đi Bỗng chàng trông thấy có ánh đèn lờ mờ cách chừng một dặm Bèn phóng đi về hướng ấy Khi đến gần mới nhận ra đó là một ngôi chùa hoang Qua cánh cửa cổng ngả nghiêng Và bờ tường sụp lở nhiều nơi Rõ ràng đã tuyệt hương hỏa từ lâu Nhưng ngôi chùa hoang thế này Lại có ánh đèn thế nhỉ Sở thiên vân bất giác sinh nghi Bèn thi triển khinh công Phóng vào chùa Không gây ra một tiếng động khẽ Chàng phi thân lên mái đại điện Đó chính là nơi có ánh đèn hát ra Chàng nhìn qua lỗ thủng trên máy Thấy hai người đang ngồi đối diện nhau Khi nhìn rõ Chàng bất giác sững sờ Thì ra hai người ấy chính là thiên ngoại tâm ma Tư Mã Long Và thiên ngoại Long Ma Công Giã Chuyết Sở thiên vân cố nén niềm khích động trong lòng Chỉ thấy độc long tẩu râu tóc dựng đứng Nghiến răng và nói Tư Mã Long Tôn giá có chịu nói thật hay không Thiên ngoại tâm ma cười nhăn nhúm Lão Phu nói hoàn toàn sự thật Tôn giả không tin thì biết làm sao đây Độc Long Tẩu to tiếng Lão Phu khó có thể tin được Thiên ngoại tâm ma thở dài hey. Lão Phu lập đi lập lại lần nữa Ngay khi Lão Phu đón lấy từ tay cuồng tăng cổ ba trao cho Đã bất cẩn để rơi xuống tảng đá vỡ nát rồi Sở Thiên Vân biết rõ là ông ta nói về ly hồn tiêu Bất giác sinh lòng kính mến thiên ngoại tâm ma Rõ ràng cuồng tăng cố ý bỡn cợt ông Vậy mà ông nói đúng theo lời dặn của cuồng tăng Quả là một người chính trực hiếm có Chỉ nghe độc long tẩu nói rằng ly hồn tiêu cứng rắn dường nào sao lại vỡ nát được đấy Chả lẽ lão phu lại tham lam cây tiêu cũ nát của tôn giá hay sao Có lẽ tôn giá không tham lam Nhưng cây tiêu ấy không phải của lão phu lão phu biết trả lời thế nào với sở thiên vân đây, ôi tôn giá thật là làm khổ lão phu quá rồi. sở thiên vân sải chân rơi xuống quỳ sâu giàn thì lão phu cũng phải ném tiêu xuống trả cho y, bằng không lão phu chẳng phải có lỗi với y hay sao? thiên ngoại tâm ma trầm giọng, tôn giá đừng có nói nhiều nữa, đằng nào cũng không tìm được tiêu nữa đâu. độc long tẩu la to. Vậy thì tôn giá phải bồi thường thôi ly hồn tiêu là thần vật thượng cổ Trên cõi đời e rằng chẳng còn cây thứ hai Lão Phu dù muốn bồi thường cũng vô phượng Độc Long Tẩu đứng phát dậy gằn giọng nói ngay Không bồi thường được thì phải lấy mạng tôn giá Thiên ngoại Tâm Ma cũng đứng lên và nói Tôn giá ngang ngược như vậy thật sao Không biết ai mới là kẻ ngang ngược đây Thiên ngoại tâm ma bỗng khoát tay Nói ngay Hãy khoan động thủ đã Hẳn tôn giá biết mình đuối lý Định lấy ra trả chứ gì Thiên ngoại tâm ma lắc đầu Việc đã đến nước này Lão Phụ đành nói thật vậy Độc Long Tẩu cười khẩy Biết mà ly hồn tiêu đâu thể nào gãy vỡ được đây ly hồn tiêu tuy chưa gãy vỡ Nhưng không ở trong tay của Lão Phụ Vậy chứ ở trong tay ai Hãy khoan nói đến việc ấy Lão Phu muốn hỏi một điều Điều gì Cuồng tăng tuy bẫn cợt nhân thế Nhưng dẫu sao cũng là một vị cao tăng Chắc chắn không bao giờ tham lam vật này Nhưng vì lẽ gì ông ấy phải làm như vậy hả Tôn giá nói cái gì vậy hả Thố thật Lão Phu chưa hề trông thấy ly hồn tiêu Cuồng tăng không hề trao cho Lão Phu độc long tẩu gãi đầu tôn giá không nói dối đó chứ thiên ngoại tâm ma giọng trịnh trọng nếu có một lời nói ngoa lão phu sẽ chẳng được thiện trụng độc long tẩu cho mày gia sơ thúc tuy hay bỡn cờ thế nhận nhưng chắc chắn không bao giờ tham lam tài vật lão phu bằng lòng với ông ấy dối gạt tôn giá thế này đó là việc bất đắc dĩ nhưng lão phu cũng hết sức hoài nghi Vì lẽ gì mà ông ấy phải như vậy chứ? Đó quả thật là kỳ lạ. Trừ phi tìm gặp ông ấy thì mới có thể hiểu rõ sự thật. Thế nhưng Lão Phu hoài nghi một điều, rất có thể lạ. Là... Rất có thể sao? Thiền ngoại tâm ma khẽ thở dài và nói. Rất có thể ông ấy thấy hai ta đều không phải địch thủ của Vạn Phương Tà Tôn nên mới dùng cách này khiến hai ta tranh nhau, không còn thời gian đi tìm Vạn Phương Tà Tôn nữa độc long tẩu vỗ tay đánh bốp một cái đúng rồi rất là có lý nhưng ông ấy đi đâu biệt tâm sở thiên vân lại chết rồi vạn tà môn thế lực hùng mạnh e rằng không bao lâu nữa họ sẽ thắng thiên hạ chúng ta phải làm sao đây thiên ngoại tâm ma nghiến răng. lão phu chỉ muốn giết chết huyết ma cổ hùng độc long tẩu to tiếng chính lão phu mới có thâm thù đại hận với y Người giết y là Lão Phu mới phải Thiên ngoại tâm ma cười cười đáp ngay Tôn giá có biết tin gì về huyết ma chưa Độc Long Tẩu lắc đầu Nghe đầu khi giao chiến với Vạn Phương Tà Tôn Sở Thiên Vân có vũ khống cho huyết ma đã đoạt mất Ly Hồn Tiệu Và rồi Vạn Phương Tà Tôn đã bắt giam huyết ma Nghe đầu sẽ xử quyết y cùng với Quỷ Diện Ngọc Lang, Lý Quẫn Và cổ mộ quái khất tại Thiên Nạm Vạn phương tà tôn đã có mặt tại thiên nam Ngay đầu vạn tà môn từ đà chủ trở lên Đều lần lượt đến nơi Chắc chắn sẽ hết sức náo nhiệt Thiên ngoại tâm ma nghiến rằng Đó là vạn phương tà tôn Định nhất cử thôn tính võ lâm thiên hạ Độc long tàu thở dài Chúng ta tính thế nào Phó mặc không mang đến sao Thiên ngoại tâm ma hậm hực Nếu vạn tà môn mà thống trị võ lâm thiên hạ Thì chúng ta cũng chẳng còn đất đứng chân Lão Phu thả bỏ mạng cũng quyết kháng cự đến cổng Độc Long Tẩu phấn khởi tiếp lời Lão Phu cũng chẳng thể đứng ngoài cuộc Chúng ta đi cùng được không? Thiên ngoại tâm ma cười phá lên Tôn giá xưa nay độc đoán độc hành Vì sao hôm nay lại có ý định liều mình với Lão Phu thế này? Độc Long Tẩu cười và nói Thời kỳ tung hoành võ lâm của thiên ngoại tâm ma đã qua rồi Hiện nay thiên hạ của vạn tà môn Nếu chúng ta mà không liên thủ e rằng không ai làm gì nổi vạn tà môn Đó thật là điều vinh hạnh cho lão phu Chúng ta lên đường được rồi Độc Long Tổng ngẫm nghĩ một hồi bỗng hỏi Nhưng lệnh ái với hai vị cô nương kia thì sao Ờ đều đã bỏ đi mất rồi Bỏ đi mất sao, sao Tôn Giá không nói với lão phu? Thiên ngoại tâm ma thở dài. Nói thì có ích gì, ba người yêu sở thiên vân đến mức mê mẩn, lúc thì đòi xuất gia, lúc thì đòi tự sát, lão phu chẳng còn cách nào quản lý được nữa, đành bỏ mặc cho họ bỏ đi. Độc Long Tẩu rậm chân. Nếu là xuất gia thì cũng chẳng sao, nếu họ nhất thời nghĩ quẩn tự sát thì sao? Thiên ngoại tâm ma bực tức Trong số có con gái của Lão Phu Lão Phu không lo Tôn giá lo làm cái gì chứ Nhạc Dung và la Ngọc Quyên Đều là người của Sở Thiên Vân Lão Phu bỏ mặt được sao Thiên ngoại tâm ma cười đau khổ Nếu Tôn giá có hứng thú Thì cứ tìm họ mà nói chuyện Riêng Lão Phu thì hoàn toàn vô phương Sở Thiên Vân dĩ nhiên thì nghe rất rõ Lòng bất giác lại chiếu nặng tột cùng Nỗi lo của chàng cũng giống như độc long tẩu Nếu các nàng thật sự tự sát Thì mình suốt đời ân hận Bỗng có mấy bóng người xuất hiện trước chùa hệt như quỷ mị Rồi thì nhanh chóng tản ra bao vây một người trong số Xảy bước đi vào Sở thiên vân hết sức khích động Thì ra người đi vào chùa chính là huyết ma cổ hùng Lão ta ngạo ế đi vào đại điện Cười to và nói Ha ha ha, hôm nay thật là một ngày hiếm có, ba chúng ta lại hội ngộ nữa rồi. Thiên ngoại Tâm Ma và Độc Long Tẩu liền đứng phát dậy. Độc Long Tẩu lớn tiếng và nói: "Lạ thật." Huyết Ma Cổ Hùng cười to. "Gì mà lạ chứ?" Độc Long Tẩu cười khẩy. "Nghe nói ngươi đã bị Vạn Phương Tà Tôn bắt giảm sắp xử quyết ngươi ở hội Thiên Nam, vì sao hôm nay ngươi lại đến được đây?" Huyết ma cổ hùng cười đắc ý Vạn phương tà tôn khoan dung độ lượng Lẽ nào lại bị một lời vô chứng cứ Mà lại sát hại lão phụ Lời đồn đại trên giang hồ đâu thể tin được đây Ha ha Độc Long Tổng nghiến răng Vậy ngươi đến đây là có ý định gì? Khi xưa thiên ngoại tam ma cùng lừng danh trong võ lâm, Lẽ ra phải kết làm mạc nghịch chi giao mới đúng Vậy mà lại mỗi người một nơi Thật là một điều đáng tiếc Tâm ma Tư Mã Long Cười khẩy <cười> Rõ là bẻm mép Huyết ma Cổ Hùng Thản nhiên cười Hiện nay trong võ lâm mới xuất minh chủ Vạn phương tà tôn công cao vô địch Quan dung đại lượng Ba chúng ta cùng thờ một chủ Kết làm huynh đệ Vậy chẳng phải là một đại hỷ sự đó sao Độc Long Tẩu lớn tiếng mắng Chỉ có hạng tiểu nhân như ngươi Mới tôn sùng bọn tà ma mà thôi Huyết ma cổ hùng cười gằn. Công giã chuyết Người vẫn nóng tính như xưa Sao lại tùy tiện mắng người thế này Độc long tẩu sấn tới quá to Lão phu đã được ngươi ban quá nhiều rồi Thành thân mà nói Lão phu 30 năm ẩn mình trong hóa cốt đàm Với mục đích chính là một ngày nào đó Tái xuất giang hổ Tìm người thanh toán nợ xưa huyết ma cổ hùng cười khẩy vậy là hôm nay đã đến lúc chúng ta thanh toán nợ xưa rồi sao Độc long tẩu quát to người biết vậy rất là tốt hôm nay giữa hai ta phải một con một mất tầm ma tư mã long cũng xoay người vòng ra sau lưng huyết ma cổ hùng cùng độc long tẩu phối hợp thành thế tiền hậu giáp công huyết ma cổ hùng cười dài lớn tiếng và nói ai cái lão già này thật là không biết phải trái mọi người hãy ra đây đi vừa cất tiếng liền thấy bóng người nhấp nhoáng năm người áo đen đã xuất hiện bốn phía sở thiên vân nấp trên mái nhà trông thấy rất rõ năm người áo đen này thải đều bịt mặt khinh công cao siêu hiện trường liền lập tức trở nên căng thẳng huyết ma cổ hùng hăng hắc cười và nói hai người bạn già bây giờ còn muốn trổ tài nữa hay không Độc Long Tẩu cười khẩy Đừng nói là ngươi chỉ có năm trợ thủ Dù 50 hay là 500 Thì cũng không dọn nổi Độc Long Tẩu này đâu Tâm ma từ mã lòng cũng cười và nói Lão Phu là người từng trải nhiều cuộc diện lớn Nếu chỉ mấy người các ngươi Mà muốn Lão Phu khuất phục Thì thật là một ý nghĩ sai lầm Huyết ma cổ hùng Giọng sắc lạnh Không sai Khi xưa ba chúng ta uy trấn võ lâm. Cục diện thế này thì chẳng có gì đáng kể. Tuy nhiên, và quát mắt nhìn năm người áo đen, nói tiếp. Vấn đề chính là ở võ công cao hay là thấp, có thể chế ngự hai người hay không? Độc Long Tẩu cười khẩy. Vậy năm vị đây đều có võ công cao cường, đủ để chế ngự lão phu với tư mã huynh chứ gì? Huyết Ma Cổ Hùng đắc ý ít ra người nào võ công cũng chẳng thấp hơn thiên ngoại Tama, nhưng năm người cộng lại lão phu nữa là sáu, vậy là sáu người đối phó với hai, tức là ba đối phó với một, sự thắng bại hết sức rõ ràng. Tama từ mã long cười to và nói: vậy là các ngươi cậy nhiều thắng ít chớ dậy. Độc Long Tẩu quá to, bớt quá chỉ bọn giấu đầu lòi đuôi, không dám gặp người, động thủ rồi sẽ biết ngay huyết ma cổ hùng chậm rãi và nói hai ngươi nên suy nghĩ kỹ là hơn để lỡ bước xa chân thành thiên cổ hận sống đến từng tuổi này chẳng phải dễ chết đi thật là đáng tiếc đó độc long tẩu tức giận quá to lão phu chết chẳng đáng tiếc nhưng phải kéo theo ngươi mới được rồi thì song trưởng đồn nhiên toàn lực bổ ra uy lực hung mãnh tuyệt luân song huyết ma sớm đã đề phòng ngay khi độc long tẩu vừa vung trưởng đã nhanh như chớp tung mình lùi ra khỏi vòng vây của năm người áo đen tầm ma từ mã long vừa thấy độc long tẩu ra tay cũng liền xuất thủ giáp công song huyết ma ứng biến quá nhanh khiến thế công của hai người đều rơi vào khoảng không huyết ma cổ hùng lạnh lùng và nói thật là không ngờ hai vị cũng thừa lúc người bất phòng xuất thủ đột kích Hai vị đã có hành vi trái với đạo nghĩa giang hồ thế này, thì lão phu với ba địch một cũng chẳng có gì quá đáng. Độc Long Tổng nghiến răng ken két, quay sang Tư Mã Long và nói: "Lão phu cô thân một mình, sống hay chết cũng không dính dáng đến này. Và lại, lão phu phe này tái xuất giang hồ với tâm nguyện chính là thanh toán cổ lão tặc. Hoàn cảnh của Tư Mã huynh khác với lão phu, cần phải cân nhắc cho kỹ." Lão phu Huyết ma cổ hùng cười to tiếp lời Đúng đấy Từ mã huynh nên cân nhắc cho kỹ đi Quỳ thuận vạn tà môn Thì sẽ được hưởng phú quý vinh hòa Mà còn phồn thê ấm tử Chỉ có ích chứ không có hại đâu Tầm ma từ mã long gần giọng quá to Láo Từ mã long này thân phận thế nào Mà lại đứng chung hàng ngũ Với bọn tiểu nhân gian tả Hôm nay chỉ có bằng vào võ công Quyết một phen sinh tử mà thôi quay sang Độc Long Tẩu nói tiếp: "Còn chờ gì nữa, chúng ta tiến lên." Độc Long Tẩu đã quyết liều mạng, thấy Tư Mã Long tiến tới, liền đưa mắt nhìn chốt vào Huyết Ma, vẫn định giao thủ với y trước. Huyết Ma với năm người áo đen nắm chắc phần thắng, ung dung vây quanh, hai tay đưa thẳng ra sẵn sàng động thủ. Ngay khi cuộc ác chiến sắp bùng nổ, bỗng nghe một tiếng rắn lạnh quá to. "Hãy khoan động thủ!" Tiếng quát vừa dứt, một bóng người đã hiện ra trong đại điện. Người này cũng áo đen, bịt mặt như năm người của vạn tà môn. Chỉ khác kiểu dáng y phục và kích cỡ khăn che mặt. Độc Long Tàu cười khẩy và nói. Thảo nào, cổ lão tặc đã buông lời khoác lác, Thì ra còn có viện thủ mai phục. Nhưng huyết ma lại biến sắc mặt hỏi ngay. Tôn giá là ai? Người bịt mặt giọng kề cả. Đại gia đi ngang qua đây Thấy các người cãi vã nhau Và định liều mạng Định giảng hòa vậy mà Tiếng nói của người này thật là quái lạ Như trong miệng có ngậm vật gì đó Làm thay đổi giọng nói vốn có Huyết ma cổ hùng Tức giận và quát "Ngươi là cái giống gì Độc Long Tàu thấy người này Không phải cùng phe với huyết ma Đồng thời cũng thấy người này khinh công chắc tuyệt Hẳn là một nhân vật thành danh Hai người nháy mắt ra hiệu với nhau Lặng yên chờ diễn biến Người bịt mặt cười khẩy và nói Đừng nói Người chỉ là tên tay sai của vạn tà môn Dù là kẻ có thân phận cao hơn Bổn nhân cũng tự xưng là đại giả Huyết ma cố nén giận trầm giọng nói ngay Tôn giá định giảng hòa hay là muốn gây hấn Người bịt mặt cười phá lên Người muốn nói sao cũng được đằng nào các ngươi với sáu hiếp hai là điều sai trái rồi đó vậy là ngươi bất bình chữ gì không đại gia chỉ muốn giải hòa thôi ngươi hòa giải bằng cách nào ngươi bịt mặt cười và nói phải xem ý kiến đối phương mới biết được đoạn quay sang độc long tẩu và tâm a vòng tay thi lễ và nói xin chào nhị vị tiền bối tuyết mà hết sức thắc mắc người này xưng đại gia với mình vì sao tôn xưng tiền bối với hai người kia thế nhỉ độc long tẩu và tâm ma cũng hết sức ngạc nhiên song vội đáp lễ và nói xin chào tráng sĩ người bịt mặt mỉm cười nếu nhị vị giao thủ với họ thì thật là thiếu công bằng tại hạ định đứng ra hòa giải chẳng hay tráng sĩ tuy là một phen hảo ý Nhưng Lão Phu với họ tích hận rất sâu Rồi chẳng dễ hòa giải Và lại họ tự đại ngông cuồng, Chưa chắc đã chịu chấp nhận Nhị vị tiền bối hãy an tâm Về phía họ Tại hạ cam đoan sẽ hòa giải được Họ sẽ vui lòng chấp nhận Vấn đề là phía nhị vị tiền bối Phải đưa ra điều kiện Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Ngẩn người Độc Long Tẩu ấp ống Đó thì Cái đó thì đây thật là một điều khó khăn đã hòa giải thì điều kiện chẳng thể quá khe khắt nhưng với mối thù sâu nặng của mình với huyết ma là phải quyết một phen sinh tử mới được song nếu không bằng lòng hòa giải thì phe mình hai người khó mà giành được phần thắng nhất thời đâm ra hết sức khó xử đưa mắt nhìn tư mã long thấy ông ta ra chiều khó xử hiển nhiên tâm trạng cũng giống hệt như độc long tẩu người bị mặt khẽ cười và nói Nhị vị tiền bối bất tất khó xử, bất luận có điều kiện gì xin cứ đưa ra. Nhưng thấy hai người vẫn khó xử, lại nói tiếp. Nếu nhị vị tiền bối quả thật khó xử, vậy thì tại hạ có thể thay nhị vị nêu ý kiến, chẳng hay. Độc Long Tẩu vội tiếp lời. Tráng sĩ có cao kiến gì vậy? Người bịn mặt cười hậm hĩnh. Họ với nhiều thắng ít, cậy mạnh hiếp yếu vậy là đã trái lý rồi hơn nữa họ là bọn tà ma càng trái lý hơn nữa về điều kiện đương nhiên nhị vị tiền bối phải ưu tiên một chút huyết ma nãy giờ chú ý quan sát người bịt mặt như muốn suy ra lai lịch của đối phương lúc này như không còn nhẫn nhịn được nữa trầm giọng quá to lão Phu cũng muốn xem thử cái lẽ phải của ngươi như thế nào người bịt mặt thản nhiên cười và nói Theo tại hạ đề nghị thì huyết ma cổ hùng phải bị phạt quỳ hối tội với nhị vị Sau đó tự động hiến dân thủ cấp Còn về năm thủ hạ vạn tà môn kia thì tự động chặt đi cánh tay phải Ý định nhị vị thế nào? Độc Long Tẩu và tâm ma tư mã Long đều ngớ người Người bịt mặt này nếu không phải thân hoài tuyệt học Thì át thần kinh có vấn đề Nên hai người cũng không biết trả lời sao cho phải Huyết ma cổ hùng với năm người áo đen Thì buông tiếng cười vang Hồi lâu huyết ma cổ hùng Ngưng cười và nói Người cứ nói điên nói khùng Thế này chẳng có ích lợi gì cả đâu Thôi thì hôm nay kể luôn ngươi một phần Lão Phu sẽ đưa ngươi cùng hai lão quỷ kia Xuống gặp Diêm Vương một thể Người bị mặt ung dung cười và đáp Đại gia hòa giải như vậy rất là hợp lý Chả lẽ ngươi không bằng lòng sao huyết ma cổ hùng cười lạnh lùng và nói lão phu cả đời ngang dọc giang hồ hôm nay mới là lần đầu tiên gặp một kẻ điên cuồng như ngậy đoạn trầm giọng nói tiếp người danh tánh là gì suốt thân lai lịch ra sao có bao nhiêu cái đầu mà dám đứng trước mặt lão phu khoác lác như vậy đậy người bịt mặt thản nhiên cười đại gia là vân thiên lâm chỉ có một cái đầu Còn về những gì đại gia nói không phải là khoác lác, mà là nói được làm được, không được mà cả. Huyết Ma cười khẩy. Ngươi tưởng mình võ công cao tuyệt phải không? Không cần phải cao tuyệt, đủ để khiến các ngươi vâng lời là được rồi. Huyết Ma nghiến rằng. Lão Phu cũng là nói một không hai Hôm nay nếu không lột ra ngươi được, kể như từ đây Lão Phu sẽ lui ra khỏi giang hồ Người bình mặt nghiêm giọng, Người không lùi ra khỏi trốn giang hồ cũng chẳng thể được. Bởi chắc chắn ngày hôm nay, người phải xuống âm phủ rồi. Huyết ma tức giận cười vang. Ha, ha, người quả thật là có bản lãnh thông thiên hay là chán sống rồi đấy. Thẳng thắn mà nói, hòa giải hay không cũng vậy thôi. Trốn giang hồ, Lão Phu cũng kể được là biết nhiều hiểu rộng nhưng chưa từng nghe có một người như ngươi thật ra ngươi là ai đại gia cũng là trưởng môn nhân một phái huyết ma phá lên cười phái gì vậy sở thiên vân nhấn mạnh từng tiếng một chu tà môn chàng trầm giọng nói tiếp bởi bổn nhân gặp tà là chu diệt nên gọi là chu tà môn huyết ma cười to vậy ngươi đích thực là một tên điên dò lão phu đã mất quá nhiều thời gian vì ngươi thật là không đáng nhưng chu tà môn của ngươi gồm bao nhiêu người bổn nhân chọn người rất là nghiêm khắc nên đến hôm nay vẫn chỉ có một mình Hả? hôm nay lão phu nhất định lột ra ngươi viết lên mấy chữ chu tà môn chủ vân thiên lâm rồi đem treo ngoài cổng chùa cho người qua lại chiêm ngưỡng sở thiên vân thản nhiên cười và nói bổn nhân muốn ngươi phải khấu đầu tạ tội với hai vị tiền bối này rồi sau đó hiến dân thủ cấp ngươi không chịu sao? huyết ma nghiến răng lão phu lột da ngươi ngươi hãy cởi y phục ra trước đi sở thiên vân lắc đầu cười và nói ngươi thật là cố chấp nhất định muốn bổn nhân cưỡng bức sao huyết ma gầm to Người không chịu cởi y phục Lão Phu cũng đành phải đích thân ra tay thôi Đoạn liền ra tay Năm ngón như móc câu chộp tới Độc Long Tẩu vội lớn tiếng và nói Này Vân Tráng Sĩ Hãy cẩn thận Lão ma này Sở Thiên Vân Bây giờ tạm gọi là Vân Thiên Lâm Khoát tay ngắt lời và nói Tiền bối đừng có lo lắng Xem lão ta còn cuồng ngạo được bao lâu nữa đây song vẫn đứng ung dung Không hề có sự chuẩn bị Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Bất giác đều thầm lo lắng cho chàng Huyết ma nãy giờ luôn bị Vân Thiên Lâm khinh thường mai mỉa Dẫn đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực Vừa suốt chiều đã thi triển Tuyệt học bình sinh Và vận dụng đến 12 thành công lực Bàn tay của lão lập tức đỏ như máu Chộp thẳng xuống vai Vân Thiên Lâm Nhưng ngay khi năm ngón tay của lão Sắp chạm vào vai của Vân Thiên Lâm Bỗng khắp người chàng tỏa ra một lớp sáng vàng chói lòa, khiến huyết ma bất giác sững người. Ngay trong khoảnh khắc ấy, lão liên tức cảm thấy nửa người tê dại, cổ tay phải đã bị Vân Thiên Lâm giữ chặt. Bởi diễn biến xảy ra quá nhanh, ngay cả Độc Long Tẩu và Tư Mã Long cũng không trông thấy rõ Vân Thiên Lâm đã xuất thủ như thế nào. Bất giác kinh ngạc đến ngẩn người. Vân Thiên Lâm cười và nói Đây đúng là rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Quỳ xuống mạo Huyết ma quả biết vâng lời liền tức quỳ sụp xuống Thì ra huyết mạch môn của lão đã bị kiềm chế Chỉ cần Vân Thiên Lâm bóp mạnh tay liền đau thấu tim gan Không còn sức kháng cự nữa Sở Thiên Vân Giờ đây tên là Vân Thiên Lâm vung tay điểm vào bốn nơi huyệt đạo Hai tay và hai chân của huyết ma Khiến lão trở nên nghe Và nói được nhưng không thể động đậy cho được Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Giờ mới biết đã gặp cao nhân tuyệt thế Hai người liền phấn chấn tinh thần Cùng lớn tiếng và nói Tráng sĩ thì ra là một phong trần dị nhân Lão ô thật là thất kính Vân Thiên Lâm vòng tay nói Nhị vị tiền bối đừng có vội Mấy người kia có lẽ định đào tẩu đó Thì ra năm người áo đen vừa thấy Vân Thiên Lâm chỉ một chiêu Đã chế ngự huyết ma cổ hùng Lòng biết không ổn Nên định thoát lui đào tẩu năm người cùng di động về phía cửa điện Vân Thiên Lâm lạnh lùng quá to Người nào đào tẩu trước Bổn nhân lấy mạng người đó trước Đồng thời vung tay Tung ra một trưởng về phía người áo đen Lui ra trước tiên Chỉ thấy ánh vàng lấp lóa Tiếp theo là một tiếng hự đau đớn Người áo đen ấy liền tức ngã nhào Chết ngay tức khắc Vân Thiên Lâm buông tiếng cười khẩy bóng người nhấp nhoáng đã đứng cản nơi cửa điện trầm giọng quát to các người còn muốn đào tẩu sao bốn người áo đen còn lại đều lặng thinh đưa mắt nhìn nhau không thốt nên lời bởi vạn phương tà tôn rất là nghiêm khắc dù vân thiên lâm có buông tha cho họ thì họ cũng không thoát khỏi chế tài của môn quy vân thiên lâm trong tiếng cười lạnh lùng vung chỉ điểm liên hồi bốn người áo đen liền bị phong bế huyệt đạo sau đó Vân Thiên Lâm quay sang Độc Long Tẩu Và Tư Mã Long ôm quyền và nói Nhị vị tiền bối có thể xử lý họ được rồi đó Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Cùng xúc động nói ngay Vân Tráng Sĩ quả là thần công cái thế Nếu Vân Tráng Sĩ đúng thật là môn chủ Chu Tà Môn Thì lo gì vạn Tà Môn không bị tiêu diệt đây Ngừng chốc lát Nói tiếp Lão Phu có một hình cầu Rất mong Vân Tráng Sĩ chấp thuận Tiền bối khách sáo quá, có gì xin cứ nói rõ. Độc Long Tẩu nghiến răng. Huyết ma cổ hùng có thâm thù đại hận với Lão Phu. Lão Phu 30 năm không bước chân ra giang hồ là do y hãm hại. Lão Phu xin vân tráng sĩ giao lão tặc ấy cho Lão Phu xử lý. Không thành vấn đề, tiền bối cứ xử lý. Tài hạ đứng ngoài bàn quạng. Từ Mã long tiếp lời. Lão Phu cũng có một hình cầu. Vân Tráng Sĩ chẳng những là một cao nhân dị sĩ Mà còn là ân nhân cứu mạng của chúng Lão Phu Vân Tráng Sĩ xưng hô tiền bối thế này Lão Phu thật là không gánh nhận nội Độc Long Tẩu cũng nói Không sai Vân Tráng Sĩ khách sáo quá Không thể xưng hô như vậy được Sở Thiên Vân Hiện tại là Vân Thiên Lâm Mỉm cười và nói Trường giả vị tôn Tại hạ xưng hô như vậy rất là phải vạn tà môn thủ hạ rất đông nên xử lý những người này trước đi là hơn kẻo viên thủ của họ kéo đến lại thêm rắc rối độc long tẩu ôm quyền và nói vậy thì lão phu tuân mệnh đoạn quay sang huyết ma vẫn đang quỳ trước mặt trầm giọng nói ngay lão tạc người cũng có ngày hôm nay sao vừa dứt lời đã tung chân đá vào ngực của huyết ma chỉ nghe bình một tiếng Thân người huyết ma văng bay lên cao hơn ba trượng, rơi xuống ngoài xa bảy tám thước, miệng phún máu xối xả, hiển nhiên đã thọ trọng thương. Độc Long Tàu chẳng chút nương tình, chân phải dẫm lên ngực của huyết ma, quá to. Lão tặc, ngươi cầm rồi hả? Huyết ma thở hồn hển một hồi mới nói. Công giã chuyết, lẽ ra hôm nay kẻ phải chết là ngươi, chẳng ngờ. Độc Long Tàu nghiến răng hãy còn nhiều điều không ngờ lắm ba mươi năm trước lão phu cũng đâu ngờ người lại gian trá hiểm độc đến thế hại lão phu phải chui rúc trong hóa cốt đàm suốt ba mươi năm dài nếu không nhờ sở lão đệ khích dậy hùng tâm trang trí của lão phu có lẽ hôm nay chưa thể dẫm đạp người dưới trận huyết ma thở hổn hển ở trong hóa cốt đàm ba mươi năm là do người tự nguyện đâu có ai cưỡng bức còn về việc hồi ba mươi năm trước đây nay còn nhắc lại làm cái gì Độc Long Tẩu nghiến rằng Việc ấy đã hủy mất cả đời của Lão Phu 30 năm qua Lão Phu đã phải chịu đựng biết bao đau khổ Ngươi có hiểu không? Huyết ma run rộng Đó cũng chẳng thể trách Lão Phu được Chỉ trách ngươi quá cố chấp Không chịu điều tra rõ sự thật Thật ra lộ ký ngọc lúc nào cũng tưởng nhớ đến ngươi Lão Phu chỉ được có một cái xác mà thôi Độc Long Tẩu khích động Ngươi nói sao? Huyết ma thở dài. Lộ ký ngọc luôn tưởng nhớ về ngươi, nàng cũng như ngươi, cả đời căm hận lão phụ. Độc Long Tẩu nghiến răng. Ngươi nói thật chẳng. Huyết ma cười vang. Tình thế hiện giờ như thế nào, chả lẽ ngươi còn tha mạng cho lão phụ sao? Hơn nữa, Hà Tất không nói ra sự thật, bởi như vậy sẽ có thể khiến ngươi đau khổ. Độc Long Tẩu run giọng. Nhưng 30 năm trước, vì sao Lộ Ký Ngọc lại chính miệng nói với Lão Phu là tự ý bằng lòng làm vợ ngợi? Đó là Lão Phu bức bách vì muốn bảo toàn mạng cho con trai. Lộ Ký Ngọc đã hy sinh ngợi. Độc Long Tẩu mặt tái ngắt, hiển nhiên lòng cực kỳ khích động, lẫn đau đớn, nghiến răng quá to. Vậy đứa bé kia đậu? Chết giỏi! Lộ Ký Ngọc tuy bị người uy hiếp, bắt buộc phải làm vợ người, rốt cuộc cũng không bảo toàn được tính mạng con trai, đứa bé ấy vì sao lại chết? Chính lão phu đã giết chết. Độc Long Tẩu dẫm mạnh chân, huyết ma lại phun ra một ngụm máu tươi. Từ Mã Long bỗng xen lời. Công dã huynh, thật ra là như thế nào? Nghe đâu Lộ Ký Ngọc chẳng qua là một nàng mãi võ giang hồ. Nàng chỉ gặp công gia huynh một lần Vậy mà Độc Long Tẩu thở dài Không sai Lộ Ký Ngọc chỉ là một nàng mãi võ giang hồ Nhưng Lão Phu với nàng từng hẹn thề trăm năm Rồi sau đã bị Lão Tạc này gạt đi mất Huyết Ma khản giọng và nói Nhưng Lộ Ký Ngọc đã quen với Lão Phu trước Độc Long Tẩu quắc mắt Nhưng nàng không hề yêu ngươi Sau khi có hôn ước với Lão Phu Ngươi lại gạt nàng bỏ đi Rồi dùng tính mạng con trai nàng uy hiếp Buộc nàng phải dối gạt Lão Phu Và còn buông ra nhiều lời khinh miệt Hại Lão Phu đau lòng đến mức không còn thiết sống nữa Huyết ma thở dài Thật ra ba người đều đau khổ cả Lộ ký ngọc tuy yêu ngươi Nhưng lại bị Lão Phu chia rẽ Khiến ngươi đau khổ cả đời Lão Phu tuy chiếm được Lộ ký ngọc Nhưng đó chỉ là một cái xác không hồn Lão Phu cũng cả đời đâu có hạnh phúc Còn Lộ Ký Ngọc thì Càng đau khổ hơn trước là mất người yêu Rồi sau lại mất con trai Và còn phải chung sống với người mình hận thấu xương Sau cùng cũng chết vì uất hận thổi Độc Long Tẩu bàng hoàng Lộ Ký Ngọc đã chết rồi sao? Chết đã hơn 20 năm rồi Chết trong trường hợp nào? Huyết Ma cười nham hiệp Lão Phu với lộ ký ngọc kết hôn 10 năm Chưa một lần nhìn thấy nàng cười Thậm chí không một lần nhìn thẳng Lão Phu Khiến Lão Phu hết sức bực tức Một hôm Lão Phu thật không còn dằn nén được nữa Mới lôi con trai nàng ra đến trước mặt Nói với nàng Nếu không chọn đạo phu thê với Lão Phu Lão Phu vẫn phải hạ sát con trai nàng Độc Long Tẩu trợn trừng mắt Rồi ngươi đã thật sự hạ sát con trai nàng sao Huyết ma lắc đầu Chỉ là lỡ tay thôi Bởi đứa bé ấy rất là ương ngạnh, Quyết chống đối với Lão Phu Năm ấy hắn mới 11 tuổi Lão Phu ra tay giáo huấn hắn Nhưng đã quá mạnh tay Người thật là tàn độc Sao lại có thể ha thủ với một đứa bé như vậy được đây Huyết ma thở dài Thật sự Lão Phu cũng rất là hối hận Nhưng không sao vãn hồi được nữa Sau khi con chết Lộ Ký Ngọc ngay khóc lóc Bỏ ăn bỏ uống Chưa đến một tháng thì chết Độc Long Tẩu nghiến răng Lão tặc Món nợ này Lão Phu phải tính toán Với ngươi thế nào đây Huyết ma cười khẩy Chết là cùng chữ gì? công chữ dày Công giã truyết Khi xưa nếu Lão Phu là ngươi Không bao giờ tin những lời nói dối Của lộ ký ngọc Lúc ấy Lão Phu đấu tranh giành lại ngươi Ngươi vẫn có thể cưới được nàng Đó là vì ngươi đê hèn nhận thấy nhược điểm của lão phu, Biết lão phu không sao chịu nổi những lời lẽ ấy Nên mới bức bách nàng nói Huyết ma cười vang Còn điều này nữa ha, ha, Ngươi biết đứa bé kia là con ai không? Độc Long Tổng ngần ngời Dĩ nhiên là của kẻ đã phụ giấy nàng giỏi. Huyết ma cười phá lên Nói ra cho ngươi đau khổ cả đời Đó là con của ngươi đấy. Độc Long Tẩu bàng hoàng hét to. Không thể nào, tuyệt đối không thể vậy được. Đó hoàn toàn là sự thật. Ngươi thử tính xem, đứa bé ấy đã được sinh ra sau khi ngươi quen biết với Lộ Ký Ngọc 9 tháng rưỡi. Còn người đàn ông hại đời nàng thì đã chia tay với nàng hồi 3 tháng trước. Vậy thì đứa bé ấy là con của ai hẳn là ngươi có thể nghĩ ra được. Độc Long Tẩu nghiến rằng. Lão tặc, người thật là tàn ác. Và rồi người du lên lầy bẩy, suýt nữa đã ngã nhào. Tầm mà từ mã lòng vội bước nhanh đến đỡ lại và nói. Công giã huynh, hãy bảo trọng. Độc Long Tẩu nghiến răng. Vậy mà lão phu cứ ngỡ là con của người đàn ông kia. Vì sao lộ ký ngọc không chịu giải thích nhỉ? Huyết ma gào to. Mẹ con lộ ký ngọc đã chết 20 năm rồi giờ có nói gì cũng chỉ là vô ích thôi hãy giết lão phu mau đị độc long tẩu như điên cuồng cử động song trưởng đánh vào tứ chi của huyết ma chỉ nghe tiếng rú thảm thiết liên hồi tay chân huyết ma liền tức trở thành máu thịt nhảy nhụa sau liên tiếp hai mươi mấy trưởng độc long tẩu với một trưởng bổ vào đầu của huyết ma khiến y vỡ sọ chết thê thảm sau đó độc long tẩu thở hồn hển uể oải ngồi bệt xuống đất Vân Thiên Lâm tức sở thiên vân Đi đến gần thở dài và nói Dù sao thì việc đã qua 20 năm rồi Giờ đây lão tặc cổ hùng đã đền tội Tiền bối cũng đừng thương tâm nữa Độc Long Tẩu cố chỏi tay Ngồi thẳng nói ngay Vân tráng sĩ nói không sai Nhưng lão phu Ôi lão phu chỉ cần nghỉ một hồi thôi Vân Thiên Lâm cười cười và đáp Cũng được Vậy để tại hạ với tư mã tiền bối xử trí bọn giấu đầu lòi đuôi kia được giỏi Đoạn liền vung tay phất nhẹ Khăn che mặt của bốn người áo đen Lần lượt rơi xuống Chàng bất giác sững sờ Thì ra trong số chàng có biết hai người Đó chính là trại ngoại song độc Xà độc La Thâm Và huyết độc Việt Thanh Vân Thiên Lâm bỗng toàn thân run rẩy nghiến răng quá to La Thâm Việt Thanh Hai người biết ta là ai không trại ngoại xong độc kinh ngạc cùng ấp úng và nói không không chúng tôi chưa từng nghe nói đến đại danh của tráng sĩ Xà độc la thâm van vỉ chúng lão phu chỉ vì bị vạn tà môn chủ uy hiếp mới bất đắc dĩ quy thuận xin vân tráng sĩ nương tay cho vân thiên lâm gàn giọng ngươi có biết ta đã vào sinh gia tử lặn lội khắp đó đây chính là để tìm kiếm các ngươi hay không hiết độc việt thanh ấp úng và nói nếu vân tráng sĩ quả thật có ý định thành lập chu tà môn chúng lão phu sẵn sàng quy phục dưới cờ lão phu hai người đầu sở trường về dùng độc đời này chưa ai hơn được xà độc la thâm tiếp lời đúng vậy đó chúng lão phu sẵn sàng theo vân tráng sĩ ra sức khuyển mã vân thiên lâm nghiến rằng rất tiếc hai người lại có mối thù bất cộng đái thiên với tạ hiết độc việt thanh trao mày vân tráng sĩ khéo nói đùa chúng ta chưa từng quen biết nhau hận thù đâu mà có chứ ta đeo khăn che mặt dĩ nhiên các ngươi khỏi nhận ra được nhưng trong khi nói đã kéo khăn che mặt xuống trại ngoại song độc sửng sốt kêu lên sở sở thiên vân độc long tẩu và tâm ma tư mã long cũng bước nhanh đến Từ Mã Long thở hát ra một hơi dài và nói Lẽ ra Lão Phu phải nghĩ đến sớm hơn Vân Thiên Lâm dĩ nhân chính là Sở Thiên Vân Độc Long Tẩu hớn hờ tiếp lời Sở Lão Đệ Lão Phu tìm kiếm Lão Đệ thật là vất vả Sở Thiên Vân mặt đầy vẻ đau xót và nói Trại ngoại song độc khi xưa liệt danh trong vũ nội lục tôn Chính là hung thủ đã sát hại song thân tại hạ Vậy thì xin chúc mừng lão đệ, đại thù đã được báo rồi. Độc Long Tổng ngưng chốc lát, thắc mắc nói tiếp. Sở lão đệ, chỉ trong thời gian ngắn không gặp, sao lão đệ có được võ công cao siêu thế này? Khi xưa, sáu lão tặc sở dĩ sát hại song thân tại hạ chính là để tìm kiếm một bức hàn sơn độ. Điều này lão phu có nghe nói. Nghe đâu, Hàn Sơn Đồ có thể tìm được biểu tàng của Kim Giáp Thượng Nhân. Sáu lão tạc kia tưởng lầm Hàn Sơn Đồ ở trong tay tiên phụ nên đã hạ thủ sát hại song thân tại hạ. Độc Long Tẩu Trầm Ngâm Lão Phu muốn biết võ công của lão đệ, Võ công của tại hạ chính có liên quan đến biểu tàng của Kim Giáp Thượng Nhân. Đó là Kim Giáp Thần Công, quý trấn võ lâm đã thất truyền từ lậu. Ờ thì ra hàn sơn đồ ở trong tay lão đệ sao Sở Thiên Vân lắc đầu Tại hạ không hề có hàn sơn đồ Theo tại hạ được biết Tiên phụ cũng chưa từng trông thấy được bức họa đồ ấy Tại hạ luyện thành kim giáp thần công Là do ngẫu nhiên đã gặp được biểu tàng của kim giáp thượng nhân Hàn là bị vạn phương tà tôn bước xuống vực thẳm Lão đệ cũng đã gặp kỳ ngộ phải không Sở Thiên Vân gật đầu Đúng vậy đó Độc Long Tẩu hớn hở Đó là quả đúng là người tốt Tự có thần linh phù hộ Vạn phương tà tôn hẳn không bao giờ Ngờ đến như vậy Tầm mà từ Mã Long bỗng xen lời Hai người này đã là kẻ thù Bất cộng đái thiên của sở thiếu hiệp Hãy báo thù tiết hận trước hận Độc Long Tẩu sực nhớ Vội nói Lão Phu thật là mừng Đến nỗi quên cả việc chính yếu lão đệ hãy chu diệt kẻ thù ngay đi. sở thiên vân rút ra một ngọn chủy thủ nhìn chốt vào mặt của trại ngoại song độc gằn giọng và nói hai người muốn chết bằng cách nào? trại ngoại song độc mặt mày tái ngắt hiết độc việt thanh ấp úng nói ngay lão phu chỉ xin được chết nhanh chóng còn sa độc la thâm thì ngậm miệng làm thinh sở thiên vân nghiến răng. Đâu dễ dàng như vậy được Đoạn liền vung trùy thủ đâm vào đùi của La Thâm và Quát To Hôm nay sầm mẫu phải xẻo các ngươi ra làm muôn mảnh Một tiếng rú thảm khốc liền tức thì vang dậy